Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 801, Ký Phách Ánh Sáng Màu Xanh Lam, 2. Tất cả mọi người kinh hãi khi nhìn thấy được cảnh tượng như vậy. Trong lòng mọi người thầm cảm thán, tiểu tử này tuy rằng nhận được Học viện Lam Quang che chở, nhưng vẫn không thể nào chạy thoát khỏi kết cục bị chém giết. Mắt thấy vòng ánh sáng màu vàng của cuồng chiến sắp bổ trúng Diệp Huyền. Đúng lúc này, vi phong của các hạ thật lớn, lại có thể dương oai ở Học viện Lam Quang ta. Thật sự cho rằng học viện Lam Quang ta không có người sao?" Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên ở trong hư không. Sau một khắc, một bàn tay huyền nguyên cực lớn từ bên trong học viện Lam Quang bắn ra, thoáng cái đã đánh bay vòng ánh sáng màu vàng của cùng chiến. Ầm! Um, một tiếng động lớn vang lên. Bàn tay kia có kích thước khoảng chừng mấy trượng, có thể thấy được rõ ràng đường vân phía trên, dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Từng đạo khí tức huyền nguyên ngưng thực, quanh quẩn ở xung quanh lòng bàn tay, uy mãnh vô cùng, có một loại cảm giác chấn áp thiên địa. Một trường đánh bay vòng ánh sáng màu vàng. Thế đi của bàn tay kia không hề giảm xuống, bao phủ về phía cuồng chiến đang ở giữa không trung. Vòng ánh sáng bất diệt, ngăn cản cho ta. Cuồng chiến giống to một tiếng, đưa vòng ánh sáng màu vàng ngăn cản ở trước ngực. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Chỉ nghe phủ một tiếng, bàn tay cực lớn đã nhanh chóng xé rách huyền nguyên hộ thể phía ngoài thân thể hắn, ấn ở trên lồng ngực của hắn. Phụt, Một ngụm máu tươi phun ra, áo bào trên người cuồng chiến nát bấy, lộ ra huyền giáp bên trong. Đồng thời tóc hắn bay tán loạn, chật vật không chịu nổi. Ở học viện Lam Quang ta gây sự, chết cho ta. Bàn tay cực lớn một chiêu đánh chúng xong, không ngờ hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, lại một lần nữa tập kích bất ngờ tới. Hiển nhiên là muốn giết chết cuồng chiến ngay lập tức. Lão Phu Chính là Thái Thượng Trưởng Lão của huyền cơ tông. Ngươi dám giết ta. Cuồng chiến bị thương, giết gào đầy kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hừ, nơi này là học viện Lam Quang, không phải là huyền cơ tông của ngươi. này đừng nói bản thân ngươi chỉ là thái thượng trưởng lão, cho dù tổng chủ huyền cơ tông của ngươi tự mình đến đây, dám vi phạm quy định động thủ, lão hủ cũng chấn áp không tha. giọng nói này tràn ngập sự uy nghiêm, ẩn chứa một loại khí tức nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không thể địch nổi. bàn tay khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, lật tay ép xuống. đáng giận, kim quang đột. dù thế nào cuộc chiến cũng không thể ngờ được, người này sẽ không cho thân phận của thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông của mình chút mặt mũi nào. trong miệng hắn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết toàn thân có ánh sáng cầu vòng màu vàng bao quanh, giống như là đang thiêu đốt. Toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Học viện Lam Quang, ngươi dám động ta, ta Huyền Cơ Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Phía xa, mơ hồ chuyển đến tiếng gầm lên giận dữ của Cuồng Chiến. Hừ, âm thanh uy áp này, một tiếng hờ lạnh này, có chút xem thường. Ngay sau đó, bàn tay Huyền Nguyên cực lớn ầm ầm đắt bấy, biến mất ở phía chân trời. Bàn tay Huyền Nguyên gần như ngưng tụ thành thực chất người này chí ít cũng là võ vương thất giai tam trọng. trong lòng Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ nói, sau khi võ giả đến thất giai, đột phá mỗi một trọng đều khác biệt giống như một trời một vực. cho tới bây giờ, cường giả võ vương Diệp Huyền đã gặp qua đều là thất giai nhất trọng. nhưng chủ nhân của giọng nói uy nghiêm này chỉ dựa vào ngưng tụ ra bàn tay huyền nguyên, lại đẩy lùi cuồng chiến đang toàn lực ứng phó, thực lực cũng không tầm thường. thanh phong tiếp tục chủ trì sát hạch nhập học. nếu như lại người nào còn dám ở học viện Lam Quang Dương ngoài ta. Giết chết không cần luận tội. Âm thanh uy áp lại một lần nữa vang lên, cuối cùng dần dần tàn đi. Vâng, các phó viện trường. Lão nhân thanh phong bay rơi xuống, quay về bên trong học viện bộ dạng cung kính thi lễ một cái. Không ngờ là phó viện trưởng của học viện Lam Quang. Thảo nào! Trong đám người có không ít người trợn mắt há hốc mồm. Học viện Lam Quang, thân là thế lực cao cấp nhất của Bình Nguyên Mộng Cảnh. Trong đó có không ít đạo sư, đều là cường giả võ vương thất dai, mà có thể ở chỗ này đảm nhiệm trước phó viện trường càng là hạng người nghịch thiên, tuyệt đối là một người đứng đầu trong một đám cường giả ở bình nguyên mộng cảnh này. Được rồi, vừa rồi bởi vì có chút bất ngờ, dẫn đến việc đăng ký bị gián đoạn, hiện tại tiếp tục." Lão nhân thanh phong cao giọng hô lên, sau đó hắn liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, lúc này mới trở lại trong đội ngũ đi đầu. Tâm tình mọi người nhất thời đều khôi phục lại sự khẩn trương, một lần nữa bắt đầu đăng ký. Tuy rằng chuyện này đã được giải quyết, nhưng lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền đều vô cùng cổ quái. Không ít người đều cách hắn thật xa, Hiển nhiên bọn họ không muốn có bất kỳ giao tiếp nào cùng với hắn. Huyền Cơ Tông cũng là một trong ba thế lực lớn đứng đầu bình nguyên mộng cảnh, trừ khi tiểu tử này có thể bị học viện chọn chúng, đồng thời cả đời ở bên trong học viện không đi ra. Bằng không, người này đắc tội thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông, cho dù tạm thời ở dưới sự che chở của học viện Lam Quang, còn sống sót, nhưng sau này hẳn vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì dù sao học viện Lam Quang cũng chỉ là một học viện, mà không phải là Tông Môn. Đối với học viên trong học viện, chỉ có nghĩa vụ giáo dục, mà không có che chở khắp nơi. đây cũng là điểm khác biệt giữa học viện Lam Quang và các đại tông môn. Bởi vậy mọi người tại đây, ai cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với một người chết, hơn nữa còn là người chết đắc tội với huyền cơ tông. Diệp thiếu, ngài không sao chứ? Chỉ có, la thành sông lên trước tiên, ân cần hỏi han. Diệp huyền lắc đầu, cười nói, ta có thể có chuyện gì chứ? Bất chợt hắn liếc mắt nhìn qua một bên, thấy vân ngạo tuyết và hạ thất tịch hình như rất muốn tới đây liền nhỏ giọng chuyển âm nói, hai người các nàng tạm thời đợi ở nơi đó, có chuyện gì, chờ sau khi tất cả đều thông qua sát hạch của học viện lại nói sau. Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lại có thể từ liên minh 13 nước đi tới nơi này. Điều này căn bản là một niềm vui ngoài ý muốn. Chương 802, trốn xa, 1. Thời gian gần một năm không gặp, khí tức trên người hai người đều ở khoảng ngũ dài nhị trọng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ đều có đột phá kinh người, lấy thực lực của hai người Sau khi gia nhập học viện Lam Quang, vẫn rất có hy vọng. Bởi vậy Diệp Huyền cũng không vội vàng gặp lại hai người. Hơn nữa, một khi ba người biểu hiện ra dáng vẻ quen biết nhau, một ít người có tâm, rất dễ dàng thông qua một ít manh mối điều tra đến Liên minh 13 nước. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch hiển nhiên cũng biết điểm này. Bởi vậy bọn họ đành kìm chế sự kích động trong lòng, không có tiến tới. Rất nhanh, lại đến phiên Diệp Huyền đăng ký. Lần đăng ký này, khoảng chừng mười mấy đội ngũ. Tí trước mỗi một đội ngũ đều có ba gã học viên cũ mà ở phía sau học viên cũ, thanh phong lão nhân lúc trước sát hạch chính lại lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy được diệp huyền đi qua, ánh mắt rất nhiều học viên cũ nhìn diệp huyền đều có chút cổ quái, hiển nhiên thiếu niên này còn chưa có tham gia sát hạch, lại đưa tới cường giả võ vương truy giết, đã trở thành đối tượng khiến rất nhiều học viên cũ đều cảm thấy hiếu kỳ. lấy ra ngọc bài thân phận của ngươi, một tên học viên cũ trong đó mở miệng nói. diệp huyền gật đầu, nhưng không có lập tức lấy ra ngọc bài, mà hướng về phía thanh phong lão nhân đang ngồi ngay ngắn ở phía sau. Thoáng thi lễ một cái. Đệ tử Huyền Diệp, đã tạ tiền bối lúc trước ra tay tương trợ. Chuyện lúc trước Diệp Huyền còn chưa có cảm ơn. Lúc này, hắn tất nhiên sẽ không thờ Thanh Phong mở mắt ra, khoát tay lạnh lùng nói. Lão hổ ra tay, chỉ là vì giữ gìn uy nghiêm của học viện Lam Quang, không có quan hệ gì với ngươi. Đây ngược lại là lời nói thật. Hiện tại, Diệp Huyền ngại cả thân phận học viên của học viện Lam Quang cũng không có. Hắn ra tay, hoàn toàn là vì giữ gìn danh dự của học viện mà thôi. Bất kể như thế nào. Tiền bối cũng cứu vạn bối một mạng, Diệp Huyền lắc đầu nói, bất chợt hắn không nói thêm gì nữa, lấy ra ngọc bài thân phận, Huyền Diệp, 18 tuổi, Vũ tông ngũ giai nhị trọng. Học viên cũ chịu trách nhiệm đăng ký nhìn thấy lệnh bài thân phận của Diệp Huyền, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ ngạc nhiên. 18 tuổi đã là Vũ tông ngũ dai. ở trong những thiên tài tập trung tại học viện Lam Quang, cũng tuyệt đối là hạng người nghịch thiên. Thiên tài bình thường 18 tuổi có thể đột phá Thiên Vũ sư tứ gia tam trọng đã cực kỳ biến thái, nhưng gia hỏa này Nếu như không phải lúc trước trận pháp trên quảng trường có công năng kiểm tra đo lường độ chân thật của Ngọc Bài, bọn họ thậm chí cũng cho rằng, Ngọc Bài của Diệp Huyền là đi sai. Ngay cả lão già kia thanh phong, lúc này mắt cũng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Trong con người của hắn lộ ra một đạo tinh quang, Diệp Huyền mặt không đổi sắc. Sau khi đăng ký xong, hắn đứng qua một bên. Mau nhìn kìa! Một mỹ nữ tới. Ở một góc khác, bà gã học viên cũ chịu trách nhiệm đăng ký, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía trước. Người này toàn thân mặc lụa mỏng màu trắng, thân hình uyển chuyển, chỉ là sắc mặt có chút lạnh lùng. Đó chính là Chu Kinh Vi của Chu Gia. Không nghĩ tới Huyền Diệp này, ở trên tay Thái Thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông cũng có thể sống sót được. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Chu Kinh Vi giao ra ngọc bài thân phận trên người, nhìn thấy được nội dung bên trong, sắc mặt của ba gã học trưởng nam tính nhất thời rơi xuống. Bởi vì thân phận của Chu Kinh Vi là con cháu hào môn Chu Gia của Đế quốc Hạo Thiên, ca ca của Chu Kinh Vi là Chu Thanh Ngọc, cũng là học viên của Học viện Lam Quang. Một mỹ nữ như thế, bọn họ tất nhiên là không có phúc theo đuổi. Ha ha, hóa ra là muội muội của Chu Thanh Ngọc sư huynh, 19 tuổi vũ tông ngũ dài nhất trọng, quả nhiên không tầm thường. Ba cả học viên cũng mở miệng tán dương. Chu Khinh Vi cất bước rời đi. Sâu trong ánh mắt bọn họ lại lóe qua một tia chán nản. Chỉ là ba người bọn họ còn không có chán nản được bao lâu, đột nhiên lại tới một thiếu nữ khí chất không tầm thường bước tới. Đó lại là Mộ Dung Vân Tiêu, Mộ dung gia của đế quốc Hạo Thiên. Trên mặt ba người vốn đang hưng phấn vô cùng Lại một lần nữa lóe lên vẻ khiếp sợ, không hổ danh là thiên tài của mộ dung gia. 18 tuổi không ngờ đã đột phá vũ tông nhất trọng, lợi hại. Thiên phú như vậy, cho dù là những học viên cũ như chúng ta, cũng theo không kịp. Ba người này không ngờ đều khen ngợi. Trong giọng điệu của bọn họ, lại có thể thoáng một chút cung kính. Điều này làm cho các học viên đăng ký khác đều ngạc nhiên không dừng. Cho dù là thiếu nữ này thiên phú kinh người, nhưng ba người đăng ký này dù sao cũng là học viên cũ của học viện Lam Quang. Khen ngợi thì có thể cũng không cần phải cung kính như thế chứ. Nhìn đi, thiếu nữ này là người của Mộ Dung gia Đế quốc Hạo Thiên, Mộ Dung Vân Vũ của học viện chúng ta, chắc là đại ca của nàng đi. Muội muội của Mộ Dung Vân Vũ sư huynh, thảo nào thiên phú kinh người như vậy. Mộ Dung Vân Vũ sư huynh lại là đệ tử trong học viện chúng ta bên, cho dù là ở trong nội viện, cũng là nhân vật có thực lực siêu quần, xông qua tháp thử luyện tầng thứ năm. Hư, tất cả mọi người khách khí với nàng một chút. Bằng không Mộ Dung Vân Vũ sư huynh nổi giận lên, Mấy người chúng ta chịu không nổi cũng sẽ bị ném đi mất. Nhưng mà những học viên khác bên cạnh truyền tới lời nói, lại khiến cho mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng Diệp Huyền lại âm thầm suy nghĩ. Thời điểm hắn ở đế quốc đế đô, Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu vẫn còn là thiên vũ sư tứ gia đình phong. Thật không nghĩ tới, chỉ hơn một tháng không gặp, hai người không ngờ đều đột phá đến vũ tông ngũ giai. Xem ra, vì có thể để cho hai người bọn họ gia nhập học viện Lam Quang, Chu Gia và Mộ Dung Gia cũng đã hao phí khí lực lớn. Cha cha, Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu này thực sự xinh đẹp. Công nghĩ tới lần này học viên mới của chúng ta sẽ có chất lượng tốt như vậy. Lấy diện mạo của hai người bọn họ, muốn tiến vào mười đại mỹ nữ của học viện chúng ta, cũng không phải là không có khả năng. Xem ra lần này mười đại mỹ nữ của học viện chúng ta, sắp có biến động. Có không ít học viên cũ, hai mắt tỏa ra ánh sáng, lại thấy tiếc nuối vô cùng. Mộ Dung Vân Tiêu và Chu Kinh Vi đều là người có lai lịch lớn, bọn họ cũng không dám mạo phạm. À, vẫn còn có mỹ nữ. Hơn nữa không chỉ một mà còn là hai người. Chương 803, Trốn xa, 2. Đột nhiên, một ít học viên cũ đang đăng ký, hai mắt nhất thời lại một lần nữa phóng ra ánh sáng. Hai vị Mỹ nữ khí chất không tầm thường, đồng loạt đi tới chỗ ghi danh. Vân Ngạo Tuyết, 22 tuổi, ngũ dài nhị trọng. Hạ Thất Tịch, 24 tuổi, ngũ dài nhị trọng. Các nàng đều đến từ Liên minh 13 nước. Ba các học viên cũ chịu trách nhiệm đăng ký cho các nàng, đều hít một hơi khí lạnh. Học viện Lam Quang Tuyển chọn học viên. Chưa bao giờ quan tâm tới chỗ địa vực của các học viên. Mấy đại tông môn cũng tốt, ba đại đế quốc cũng được. Bọn họ đều có người tiến tới tu luyện ở học viện Lam Quang. Nhưng Liên minh 13 nước, chỗ này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Liên minh 13 nước này rốt cuộc là chỗ nào? Bình nguyên mộng cảnh chúng ta, có chỗ này sao? Chẳng lẽ là Minh Nguyệt đế quốc là một ít vương quốc gần đây, nhưng mà từ thời gian nào lại tạo thành liên minh vậy? Thậm chí có không ít người, ngay cả Liên minh 13 nước ở nơi nào, cũng không biết. Khi nghe được cái tên này. Bọn họ đều ngạc nhiên mở miệng. Liên minh 13 nước cũng không ở cảnh nội bình nguyên mộng cảnh chúng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, chắc là ở trong dãy núi Cổ Lan bên ngoài vô không lĩnh, là một phương quốc liên minh vô cùng nhỏ. Đó là một địa phương hoang vu, căn bản không có khả năng có cường giả xuất hiện. Không sai, liên minh 13 nước, ta cũng đã nghe qua, có người nói nơi nào tài nguyên cằn cỗi, chỉ cần là vũ tông ngũ giai, đã có thể diễu võ dương oai, trở thành cường giả đứng đầu một phương. Ngay cả Vũ Tô Lục giai cũng nắm giữ rất ít. Làm sao có thể xuất hiện hai thiên tài như thế? Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch xuất hiện, mọi người bàn luận ầm ý, không nhịn được ném tới ánh mắt khác thường. Thật sự hai người ở chỗ liên minh 13 nước, khiến người ta cảm thấy quá mức bất ngờ, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của Bình Nguyên Mộng Cảnh. Rất nhanh, công tác thống kê 34 vạn người đều kết thúc. Rất nhiều học viên cũ đưa thống kê của từng người tới cho đạo sư chủ khảo Thanh Phong. Lần này sát hạch của học viện Lam Quang lập tức bắt đầu. Lần này chiêu sinh. Số người báo danh tổng cộng 36.720 người. Trong đó, vũ tông ngũ dài có 5.203 người. Còn thừa lại, toàn bộ là thiên vũ sư tứ giai. Trong lòng vân ngạo tuyết và hạ thất tịch âm thầm kinh hãi. Trong bất kỳ một phương quốc nào ở liên minh 13 nước, vũ tông ngũ dài đều xem như là cường giá đứng đầu nhất. Nhưng ở bình nguyên bộng cảnh này, học viện Lam Quang một năm một lần chiêu sinh sát hạch, lại có hơn 5.000 vũ tông đến đây báo danh. Đồng thời tất cả những người này đều ở dưới 25 tuổi. Sánh ra. Liên Minh 13 nước thiên tài, căn bản giống như là đứa trẻ sơ sinh, chênh lệch rất nhiều. Vì để cho Liên Minh 13 nước trưởng thành lên, chúng ta phải gia nhập học viện Lam Quang. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm quyết định. Tiếp theo, chúng ta tiến hành thu nhận sát hạch của học sinh vòng thứ nhất. Vừa rồi thời điểm các ngươi đăng ký, mỗi người các ngươi đều có một số thứ tự. Số thứ tự này chính là trình tự đánh số của các ngươi trong vòng sát hạch thứ nhất. Giọng nói của Thanh Phong ầm ầm vang lên ở bên tai tất cả mọi người. Diệp Huyền đứng ở trong đám người, cảm nhận hơn ba vạn người xung quanh, mặt không đổi sắc. Diệp Thiếu, lấy thiên phú của ngài, lần này tiến vào học viện Lam Quang đã nắm chắc. Ta, lại có chút khó khăn. La Thành đứng ở bên cạnh, cười khổ nói. Tuy rằng hắn đột phá vũ tông ngũ dai, nhưng ở sát tuổi 25, lại là cản trở lớn nhất ngăn cản hắn gia nhập học viện. Sát hạch của học viện Lam Quang, cũng không chỉ có nhìn Tu Vi, tuổi cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Trong lòng La Thành vẫn rất có áp lực. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ, không nên nổi giận. Mặc dù ngươi ở trên phương diện tuổi tác không chiếm ưu thế, nhưng công pháp truyền thụ cho ngươi, không tầm thường. Chỉ cần toàn lực phát huy, tiến vào học viện cũng không thành vấn đề gì. Trong giọng nói của Diệp Huyền tràn ngập sự tự tin, nhìn thấy nhiều thiên tài như vậy, hắn tuy rằng chấn động, nhưng không có gì giật mình. Tiếp trước, hắn đã gặp qua quá nhiều thiên tài. Những thiên tài của bình nguyên mộng cảnh này cũng không tính là đứng đầu. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau... Thành Phong cũng giảng xong về vòng sát hạch thứ nhất. Vòng sát hạch thứ nhất này, quá trình rất đơn giản. Giống như vòng sơ tuyển trước đó, là một loại trận pháp sát hạch. Dù sao nhiều người như vậy, nếu như mỗi một người đều sát hạch, vậy phải đợi tới khi nào? Nội dung cụ thể sát hạch như sau, trên quảng trường lần lượt bố trí 5 đạo trận pháp tương đồng. Các ngươi sẽ chia ra là 10 tổ. Mỗi tổ hơn 3.000 người, phân thành hai nhóm tiến và trong trận pháp do Học viện Lam Quang đã đặc biệt chuẩn bị, cùng một tổ thành viên tiến vào trong cùng một trận pháp ở dưới y e áp của trận pháp này, mỗi một nhóm kiên trì đến 1500 người cuối cùng sẽ thuận lợi vào vòng trong. Nói cách khác, vòng sát hạch thứ nhất này kết thúc sẽ trực tiếp đào thải 9 phần đệ tử vô cùng tàn khốc, còn dư lại 3000 người trở lại tiến hành đợt sát hạch thứ hai. Mọi người rút thăm quyết định chỗ tổ của mình, một giám khảo quát lớn, các học viên đều tiến lên, đến phiên Diệp Huyền, hắn tùy tiện lấy một số, tổ thứ 8, hắn lập tức thành thơi. tạm thời còn chưa tới phiên mình, có thể nghỉ ngơi thêm một chút thuận tiện xem tố chất chỉnh thể của những người bị sát hạch khác. La Thành quay trở lại, hắn ở tổ thứ năm, chỉ thấy La Thành lộ ra vẻ mặt lọ lắng, khiến cho Diệp Huyền giờ khóc giờ cười. Diệp Huyền lập tức truyền âm qua, mỉm cười nói: La Thành, vòng thứ nhất chắc là sát hạch ý chí của võ giả. Tin tưởng chính mình, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần lòng tin kiên định, cùng kiên trì, thông qua vòng sát hạch thứ nhất vẫn rất dễ dàng. Không biết vì sao, giọng nói của Diệp Huyền dường như có ma lực, khiến cho trong lòng La Thành vốn khẩn trương. Trong nháy mắt lại bình tĩnh trở lại. Ta biết rồi. Hắn gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kiên định. Đối với lo lắng của La Thành trước đó, Diệp Huyền thật sự không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Bởi vì La Thành xuất thân, đúng lúc là la Gia bị khúc ra chèn ép. Thời điểm đó gia tộc có loạn trong giặc ngoài. Cái này cũng khiến cho lòng tự tin của La Thành, cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. chương 804, đứng đầu vòng sát hạch. Tuy rằng ở dưới sự chỉ điểm của Diệp Huyền, La Thành trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Nhưng những gì từng trải trong quá trình một người trưởng thành, mang đến tính cách, rất khó có thể thay đổi ở trong khoảng thời gian ngắn. Lúc này, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng rút thăm xong. Hai người đều rút được tổ thứ ba. không thể không nói, hai người rất có duyên phận. Một đường đi về phía trước, ngay cả số tổ ở vòng thứ nhất, cũng giống nhau. Trùng hợp là, Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu đều rút được tổ thứ ba. a, tổ thứ ba này, hình như có không ít mỹ nữ. Lần này mấy mỹ nữ cao cấp nhất, gần như đều ở trong một tổ này cha cha, Chu Khinh Vi này là Vũ Tông ngũ giai nhất trọng 19 tuổi, còn có Mộ Dung Vân Tiêu, dường như là muội muội của Mộ Dung Vân Vũ sư huynh, mới 18 tuổi, cũng là ngũ giai nhất trọng. Hai người bọn họ kiên trì một canh giờ cũng không thành vấn đề. Còn có Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch này đến từ Liên Minh 13 nước, ước chừng 20 tuổi, lại có thể đều là Vũ Tông ngũ giai nhị trọng. Không biết các nàng có thể kiên trì được bao lâu. Liên Minh 13 nước là một thế lực nhỏ bên ngoài bình nguyên mộng cảnh chúng ta. Địa phương đó hẻo lánh vô cùng không có tài nguyên gì tốt để tu luyện, càng không có được lão sư giáo dục. Nghe nói ở nơi đó, công pháp địa phẩm đã vô cùng nghịch thiên, cho nên hai người bọn họ chắc hẳn là không kiên trì được bao lâu. Nói có chút đạo lý, chỉ có điều dù thế nào đi nữa, hai người bọn họ cũng là Vũ Tông Ngũ dài nhị trọng, kiên trì một canh giờ cũng không thành vấn đề chứ. Khó lắm, trận pháp này thử thách không chỉ có tu vi, không phải tu vi cao là có thể kiên trì trong thời gian dài được. Đồng dạng là Vũ Tông Ngũ giai, trải qua giáo dục tốt đẹp và không trải qua giáo dục tốt đẹp có lực chiến đấu hoàn toàn không giống nhau, tu luyện công pháp tốt và không tu luyện công pháp tốt, lực chiến đấu cũng là hoàn toàn khác nhau. Bằng không trên đời này cũng không có nhiều thiên tài chiến đấu vượt cấp như vậy, ta vẫn cảm thấy hai người này cũng sẽ không quá kém. Một đám người bàn luận ầm ĩ, trong đó có rất nhiều người, lực chú ý đều tập trung ở trên người Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Thật ra hai người đến từ liên minh 13 nước, quá mức khoa trương, dẫn đến không ít người căn bản không xem trọng các nàng, ngay cả Mộ Dung Vân Tiêu và Chu Khinh Vi cũng không nhịn được liếc mắt nhìn về phía hai người Vân Ngạo Tuyết, trên mặt Chu Khinh Vi lặng lẽ hiện lên một tia khinh miệt, âm thầm khinh thường nói: "Không phải là Vũ Tông Ngũ dai nhị trọng sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Những người này thật không có khả năng quan sát. Lấy ta ra so sánh với hai người bọn họ, ta lại là con cháu hào môn của đế quốc Hạo Thiên, hai người bọn họ chẳng qua là người quê mùa đến từ nông thôn, căn bản không thể so sánh được." Nhìn thấy người khác lấy hai người Vân Ngạo Tuyết ra so sánh cùng nàng và mộ dung Vân Tiêu, Chu trong lòng khinh vi cực kỳ khó chịu. Theo nàng Bất luận là thân phận, địa vị, thực lực, nàng nếu như so với Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đến từ liên minh 13 nước, vẫn cao quý hơn nhiều. Nghe được mọi người bàn luận, sắc mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lại không hề thay đổi, trong đôi mắt của bọn họ chỉ là sự kiên định vô cùng. Đồng thời, các nàng không tự chủ được liếc nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ liền nhìn thấy Diệp Huyền mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra ý cổ vũ. Diệp Huyền, ngươi yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ gia nhập học viện Lam Quang. Trong lòng hai người Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch Âm thầm nói, các nàng biết rõ, lần này mình có thể tiến vào học viện Lam Quang hay không, cũng không chỉ là liên hệ tới lợi ích của bản thân các nàng, còn quan hệ tới Liên minh 13 nước sau này, cho nên bọn họ tuyệt đối không cho phép mình có sai lầm. Ở dưới sự hướng dẫn của Thanh Phong đạo sư, mọi người đều đi tới chỗ phòng thứ nhất sát hạch. Địa điểm sát hạch bị thiết lập ở một quảng trường rất rộng bên trái phía ngoài học viện. Năm trận pháp phát ra ánh sáng chói mắt lập tức đập vào mi mắt, từng đường vân phức tạp trải rộng trên phiến đá màu đen, tản ra ánh sáng trắng mờ mịt. Trận pháp đã mở ra. mời người của năm tổ sát hạch đầu tiên lần lượt tiến và trận pháp của từng người. Thanh Phong cao giọng nói, vị đạo sư này, người trong mỗi một chúng ta, tuổi tác đều không giống nhau. Như vậy hình như không công bằng đi. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng nói, đúng vậy. Người này nói, lập tức dẫn tới các tuyển thủ xung quanh khác tán thành. Tuổi của mọi người đều không giống nhau, tu vi cũng không giống nhau. Nhưng tu vi càng cao, tự nhiên thời gian kiên chỉ càng dài. Kể từ đó, chẳng phải là người tuổi càng lớn. Càng có ưu thế hay sao? Học viện Lam Quang tuyển chọn chính là thiên tài. Nhưng cứ như vậy, căn bản không có cách nào tuyển chọn ra được thiên tài chân chính. Một thiên vũ sư tứ giai nhất trọng 16 tuổi so với một thiên vũ sư tứ giai nhị trọng 24 tuổi, thiên phú của người 16 tuổi kia cao hơn nhiều. Nhưng bởi vì người thứ hai tu vi cao, rất có thể ở trong trận pháp kiên trì thời gian dài hơn. Kể từ đó, chẳng phải là người có thiên phú rất tốt ngược lại sẽ bị đào thải hay sao? Các vị yên tâm. Trận pháp này chính là do đại sư trận pháp của học viện chúng ta chuyên môn thiết kế. Người tuổi tác khác nhau, ở bên trong cảm nhận được uy áp cũng không giống nhau. Cho nên các vị căn bản không cần lo lắng về vấn đề công bằng." Thanh Phong cao giọng giải thích rõ nói, hóa ra là như vậy, người tuổi khác nhau lại có thể cảm nhận được uy áp không giống nhau. Còn có trận pháp thần kỳ như vậy sao? Trong lòng mọi người lúc này mới hiểu ra. Tất cả đều tiến vào trong trận pháp. Tất cả thành viên sát hạch chú ý, nếu như các ngươi không nhịn được, lập tức bóp nát ngọc bài trong tay. Trận Pháp sẽ tự động đẩy các người đi ra. Nhớ kỹ, trận Pháp vô tình. Nếu như không kiên trì nổi, các vị ngàn vạn lần không nên cố gắng chống đỡ. Diệp Huyền nhìn thấy được, sau khi người của năm Tổ đầu tiên tiến vào trong trận Pháp, lập tức liền có một đạo ánh sáng vô hình bao phủ lên mọi người ở bên trong. Trên người mỗi một người, đều tràn ngập ra một tầng ánh sáng trắng. Hắn liền biết, trận Pháp này đã khởi động. chương 805, Mỹ nữ cùng ra trận, 1. Thời khắc này, từ bên ngoài nhìn lại. Trong trận pháp lại giống như một cái xác lớn trong suốt, mà ở bên trong cái xác lớn, lại là có từng đạo kén ánh sáng ở bên trong. Mỗi một kén ánh sáng, chính là một bóng người. Chỉ thấy biểu tình của bọn họ hết sức nghiêm túc, hình như đang cố gắng chống cự lại cái gì đó. Từ khi trận pháp bắt đầu vận chuyển, biểu tình của mỗi người đều vô cùng tương tự. Xem ra thanh phong này nói không sai. Mỗi người thừa nhận trình độ uy áp, cũng đều là căn cứ tuổi của bản thân tới an bài. Diệp Huyền rất rõ ràng đó là nhìn thấy được, những võ giả trẻ tuổi này. Cũng không có bởi vì tu vi thấp, chống cự càng khó khăn. Ông ông ông, trận văn lóe lên, Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, lực lượng trong trận văn này không ngừng được tăng cường. Quy áp này nâng cao thật nhanh, xem ra, hẳn là không được bao lâu, sẽ có người bị đào thải, quả nhiên thời gian còn chưa đến nửa nén hương, lại có rất nhiều võ giả không chịu nổi, không ngừng từ trong trận Pháp bị đẩy đi ra. Âm âm âm, từng võ giả, sau khi bóp nát ngọc bài, nhanh chóng bị chấn động ra khỏi không gian của trận Pháp, đã ngồi dưới đất Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, những người bị chấn động đi ra cũng không phải là những người tu vi thấp nhất, thậm chí có không ít vũ tổng ngũ dai, đều bị đẩy đi ra. Thời gian trôi qua, số lượng người giảm mạnh, một vạn, năm nghìn, ba nghìn. Trong thời gian gần một canh giờ, trong nhóm tuyển thủ năm tổ sát hạch đầu tiên, chỉ còn lại có một năm trăm người. Tuy rằng chỉ còn lại có một năm trăm người, vòng sát hạch thứ nhất xem như thông qua, nhưng bởi vì kiên trì thời gian càng dài, càng có lợi cho sát hạch tiếp theo. Không ít người đều tiếp tục cắn sang kiên trì. Chỉ có điều, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, vốn đã vô cùng khó khăn. Vẫn có không ít người không ngừng bị chấn động ra khỏi trận pháp. Đặc biệt là tổ đầu tiên của nhóm thứ nhất, chưa tới một canh giờ, hơn 3.000 người bên trong, tất cả đều bị chấn động ra khỏi trận pháp, không chừa một người nào. Mà xếp hạng tỉ mỉ của từng người bọn họ, cũng nhanh chóng được thống kê đi ra. Không nghĩ tới người tổ thứ nhất này, mạnh nhất ngay cả một canh giờ cũng không kiên trì nổi. Xem ra tổ một này, không có nhân vật gì đặc biệt. Có học viên cũ lại đang lắc đầu nói, sư huynh, chỉ giáo cho. Một học viên tham khảo đứng bên cạnh, nghiêm mặt hỏi, ai là sư huynh của ngươi? Người học viên cũ liếc mắt nhìn người này, chỉ có điều vẫn thản nhiên nói. Trận pháp này, vô cùng thần kỳ. Áp lực mỗi người ở bên trong phải chịu, đều là giống nhau. Bởi vậy thời gian kiên chỉ càng dài, lại đại biểu lúc hắn đối mặt với áp lực, biểu hiện ra thực lực càng mạnh. Trên cơ bản, rất nhiều nhân vật thiên tài trong học viện chúng ta, ở thời gian sát hạch nhập học. Một phòng sát hạch này đều là vượt qua một canh giờ. Những người học viên này không thể đạt được một canh giờ, cho dù gia nhập học viện, cũng là hạng người bình thường mà thôi. cái gì? Còn có cách nói này sao? Các đệ tử bên cạnh chuẩn bị tham gia sát hạch, mỗi một người đều kinh ngạc kêu lên. Hừ, đó là tất nhiên. Nếu không các người cho rằng Thanh Phong Đạo Sư nói thời gian kiên chỉ càng dài, phía sau càng có lợi, là chỉ nói tùy tiện một chút thôi sao? Chỉ cần là nhân vật thiên trong học viện chúng ta, biểu hiện ban đầu ở cửa ải này, đều vô cùng nghịch thiên. Rốt cuộc nghịch thiên tới mức nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Học viên cũ này liếc mắt đám người trẻ tuổi xung quanh hai mắt đang sáng lên. Hắn cười lạnh nói. Hai năm trước, cũng chính là một năm ta thi vào học viện, đã từng có một người, kiên trì hơn hai canh giờ rưỡi hơn chút. Trong lần đó, hắn là một người kiên trì được thời gian dài nhất. Lúc đó tu vi của hắn giống như ta, đều là vũ tông ngũ dài nhất trọng. Nhưng bây giờ, ta mới là vũ tông ngũ dài tam trọng. Nhưng hắn đã là vũ tôn lục dài nhị trọng, là người xuất sắc nhất trong khóa của chúng ta lần đó. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong, đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không phải giật mình vì tu vi của đối phương, mà là giật mình vì tốc độ thăng cấp của người kia. Dựa theo như lời học viên cũ này nó, thời gian người kia và hắn nhập học, đều là vũ tông ngũ dài nhất trọng. Nhưng chỉ hai năm trôi qua, hắn từ nhất trọng đột phá đến tam trọng. Còn người cùng hắn tiến vào học viện, không ngờ từ ngũ dài nhất trọng trực tiếp đột phá đến lục dài nhị trọng, đủ tranh lệ cấp đôi. Cái này cũng quá khoa trương đi. Người này có thể gia nhập học viện Lam Quang. Năm đó khẳng định cũng một nhân vật cực kỳ thiên tài, nhưng so với người hắn nói tới kia, quả thực lại kém quá xa. Hừ, giật mình đi. Năm đó ta ở trong trận pháp này, chỉ kiên trì được một nửa canh giờ mà thôi. Đây chính là tranh lệch của chúng ta trong lúc đó. Học sinh cũ này nhìn thấy vẻ giật mình há hốc miệng của mọi người, xem thường cười một tiếng, khuyên giải nói. Cho nên, nếu như các ngươi có thể kiên trì được, thì kiên trì thêm một hồi. Chỉ có kiên trì vượt quá một canh giờ, mới có khả năng xem như là không tệ. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu, trong lòng chấn động kinh ngạc. Học viện Lam Quang này thật sự có không ít thứ tốt. Diệt huyền nghe vậy, trong lòng phát sinh không phải là chấn động kinh ngạc, mà là niềm vui bất ngờ. Điều hắn suy nghĩ tới, hoàn toàn khác hẳn với những người khác. Hắn nghĩ là, năm đó người học viên kia gia nhập học viện, lại chỉ hai năm, từ ngũ dài nhất trọng đột phá đến lục dài nhị trọng. Nếu như không có rất nhiều tài nguyên và thí luyện nghịch thiên, vậy căn bản không có khả năng làm được. Như vậy liền đó có thể thấy được. Tài nguyên trong học viện Lam Quang tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên, hiện tại, diệp huyền thiếu hụt nhất chính là tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn tin tưởng chính mình có thể ở trong thời gian cực ngắn vượt qua Vũ tông, trở thành một Vũ tôn. Đến lúc đó, đối mặt với sự uy hiếp của Huyền Cơ tông, lại giảm bớt đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt hai tay Diệp Huyền siết chặt, cuộc chiến này năm lần bảy lượt đuổi giết ta, hiện tại còn ở trong học viện Lam Quang ra tay độc các. hiển nhiên hắn không giết chết ta, thì không bỏ qua. Ta một đường chạy thoát lâu như vậy, tiếp tục trốn tranh nữa, cũng không phải là biện pháp. Chỉ có phương pháp giải quyết duy nhất, chính là nâng cao thực lực, hoàn toàn dẫm huyền cơ tông này xuống dưới chân. Trong con người của Diệp Huyền, tản ra ánh sáng dữ tợn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 806, Mỹ nữ cùng ra trận. 2. Cuồng chiến đúng là âm hồn bất tán, hoàn toàn gợi lên chân hỏa trong lòng Diệp Huyền, khiến hắn tức giận không thôi. Theo thời gian trôi qua, chớp mắt một canh giờ đã trôi qua. Từng tuyển thủ không ngừng bị đá ra ngoài. Ngay cả tuyển thủ tổ thứ hai, cũng chỉ còn dư lại có một người. Học viên này 20 tuổi, lại là một vũ tông ngũ dài nhất trọng. Người này tiếp theo nếu quả thật không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng có xác suất hơn 8 phần 10, có thể tiến vào học viện Lam Quang. Học viên cũ trước đó ở một bên chỉ điểm. Mắt thấy thời gian một canh giờ một khắc, thành viên cuối cùng của tổ thứ hai này bị chấn động đẩy ra ngoài. Lúc này La Thành còn đang kiên trì, hoàn toàn không có ý định sẽ ra ngoài. Diệp Huyền không khỏi mỉm cười. Hắn tiếp tục nhìn văn ngạo tuyết và hạ thất tịch các nàng. Quả thực hai người cũng vậy, ở bên trong trận pháp vẫn thoải mái như bình thường. Lại qua một thời gian dài dằng dặc, mắt thấy La Thành không kiên trì nổi, hắn nhanh chóng bóp nát ngọc bài. La Thành bị chấn động ra khỏi trận pháp. Trời ạ, không ngờ ta kiên trì được một nửa canh giờ. Một nửa canh giờ, quá kỳ diệu. La Thành quả thực hưng phấn đến muốn nổ tung rồi. 25 tuổi, hắn ở trong trận pháp chịu đựng áp lực, tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng hắn lại lấy tu vi ngũ dài nhất trọng cứng rắn kiên trì được lâu như vậy, không thể không nói, là một thành tích vô cùng không dễ dàng. Ha ha, Diệp thiếu, ta thành công. Hắn đi tới trước mặt Diệp Huyền, hừng phần nói. Diệp Huyền mỉm cười. Ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi kiên trì, nhất định có thể. La Thành mặc dù lớn tuổi một chút, tù vi cũng không cao lắm. Nhưng trên người hắn có một ít phẩm chất chân quý mà người bình thường không có. Diệp Huyền tin tưởng chỉ cần cho hắn một ít thời gian, tiền đồ trong tương lai của La Thành, tuyệt đối sẽ không tầm thường. Biểu hiện của La Thành, khiến cho những người sát hạch vốn không nóng không lạnh, cũng dâng lên lửa nóng. Có thể ở trong trận pháp như vậy kiên trì ngoài một nửa canh giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, gia nhập học viện Lam Quang là tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa trong học viên ở học viện Lam Quang, cũng không tính là người bình thường. Trong lúc nhất thời, La Thành thu hút ánh mắt của không ít người. Mọi người đều bình phẩm đối với hắn từ đầu đến chân. Đến một nửa canh giờ, số lượng người rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều. Nà có thể ở lại bên trong, vô cùng ít ỏi chớp mắt lại là một khắc đồng hồ trôi qua, cũng sắp tới hai canh giờ. Trong nhóm đầu tiên còn có bảy người vẫn ở bên trong trận pháp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một học viên cũ ở một bên giật mình nói. Lẽ nào bọn họ muốn trùng kích hai canh giờ hay sao? Không ít học viên cũ, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Ở trong trận pháp, kiên trì đến hai canh giờ là một bước ngoặt Có thể nói, người có thể kiên trì đến hai canh giờ. Một khi gia nhập học viện Lam Quang, vậy tuyệt đối sẽ là tồn tại giống như nhân vật phong vân vậy. Sự thành tựu của bọn họ. So với học viên bình thường, cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. À, bốn mỹ nữ này, tất cả lại có thể đều kiên trì tới hiện tại. Đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lúc này mọi người này mới phát giác, Mộ Dung Vân Tiêu, Chu Kinh Vi, Vân Ngạo Tuyết, Hạ Thất Tịch, đều ở trong số bảy người này. Nhìn trong bốn người này, ai bị đào thải trước? Không thể không nói, mỹ nữ tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Rõ ràng trong trận Pháp còn có bảy người không rời khỏi. Nhưng tất cả ánh mắt của mọi người lại đều tập trung vào trên thân bốn người vân ngạo tuyết. Về phần ba người khác, căn bản không có người nào để ý tới. Thời gian từng chút một trôi qua, mắt thấy sắp đến hai canh giờ. Ba hai người đệ tử nam tính trong đó, lần lượt đào thải đi ra. Nhưng bốn người vân ngạo tuyết vẫn còn đang kiên trì. A, không ít người đều hít vào một hơi khí lạnh. Hiện tại cũng sắp tới hai canh giờ, bốn mỹ nữ này lại có thể một người cũng không bị đào thải. Chẳng lẽ bốn người bọn họ đều muốn công kích về phía hai canh giờ hay sao? Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, nhìn sang. Ngay vào lúc này, thân thể Chu khinh Vi đột nhiên chấn động, bóp nát ngọc bài, bị trận pháp chấn động đẩy đi ra. Nàng không lập tức đứng lên, mà trước hết thở ra một hơi, điều chỉnh tình trạng bản thân một chút. Lúc này nàng mới thỏa mãn mở mắt. Nàng đối với biểu hiện của mình trong cười này hết sức hài lòng. Ở trong trận pháp, nàng không ngừng kiên trì, cũng lặng lẽ tính thời gian. Nàng biết thời điểm mình bị chấn động đi ra, đã gần hai canh giờ. Về phần rốt cuộc có qua hay không? Nàng lại không rõ lắm, nhưng nàng có thể khẳng định là, nàng so với người kiên trì được thời gian dài nhất trong mấy nhóm người sát hạt lúc trước, cũng phải dài hơn. Ở trong trận pháp, không có cách nào quan sát được những người khác, nhưng nàng tin tưởng, cái thành tích này của mình, tuyệt đối là dài nhất trong một đám người này. Trong nháy mắt khi mở mắt ra, nàng cũng đã chuẩn bị hưởng thụ ánh mắt thán phục của mọi người, chỉ là kết cục lại khiến cho nàng phải thất vọng. Dưới ánh mắt của nàng, ánh mắt của những người khác ở đây, căn bản không đặt ở trên người nàng. Từng người đều trợn to hai mắt, nhìn chăm chú về phía trong trận pháp. Hai canh giờ, hai canh giờ, lại còn có bốn người, không đi ra. Quá kỳ diệu. Một nhóm này, chẳng lẽ là muốn nghịch thiên hay sao? Tất cả người ở đây đang quan sát, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Sắc mặt của Chu Kinh Vi đột nhiên tái nhợt một mảnh. Nàng nghi ngờ những gì nàng thấy được lúc này. Ngoại trừ nàng ra, ba người mộ dung vân tiêu, vân ngạo tuyết và hạ thất tịch. Không ngờ tất cả đều đang ở trong trận pháp. Nói cách khác trong bốn người Nàng là người đầu tiên bị đào thải ra khỏi đó. Không có khả năng. Trên mặt Chu Kinh Vi lập tức lộ ra vẻ khó tin. Nàng quả thực không thể tin được đây là sự thật. Từ nhỏ đến lớn, nàng vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Đặc biệt ở trong các nữ hải tử, chưa bao giờ nàng cho rằng có người nào có thể mạnh hơn bản thân mình. Nhưng cảnh tượng bây giờ như vậy, lại hoàn toàn đã kích nàng. Nàng siết chặt hai tay, móng tay thật dài, cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay nàng. Trong lòng nàng, ngọn lửa ghen tị đang thiêu đốt. Chỉ là lúc này căn bản không có ai quan tâm tới nàng. Tất cả mọi người đang chấn động kinh ngạc khi thấy đám người vân ngạo tuyết bọn họ kiên trì tới hai canh giờ. chương 807 Diệp Huyền ra trận 1. muội muội của mộ dung vân Vũ Sư Huynh kiên trì lâu như vậy, còn có thể nói được. Nhưng hai người này đến từ liên minh 13 nước, còn có người thanh niên kia, làm thế nào cũng có thể kiên trì được lâu như vậy. Hai canh giờ là một bước ngoặt, đại biểu nếu như thả bốn người này vào trong học viện Lam Quang Trong, cũng là thiên tài cực kỳ nghịch thiên, đang trong lúc mọi người khiếp sợ. Ba người vân ngạo tuyết, mộ dung vân tiêu, hạ thất tịch lại kiên trì thêm một lát, đều bị chấn động đẩy đi ra. Nhưng một thanh niên duy nhất này, không ngờ vẫn không có bị đẩy ra ngoài. Cuối cùng, ở sau hai canh giờ lại qua một khắc đồng hồ, người này rốt cục mới không kiên trì nổi, bị chấn động đẩy ra khỏi trận pháp. Cái thành tích này, lập tức trở thành kỷ lục mới nhất đến bây giờ của sát hạch, cũng khiến cho cái tên của người này, thoáng cái đã bị người người nhớ kỹ. Tiếu Bình, có học viên cũ, trên mặt mang theo vẻ kinh hãi, lầm bầm nói. Nếu như gia hỏa này gia nhập học viện, tuyệt đối là thiên tài nắm giữ tư cách trùng kích nội viện. Ba người mộ dung vân tiêu trước đó cũng không tầm thường. Xem ra lần này, thiên tài không ít, không ít học viên cũ, đều cảm nhận được áp lực. Trong nhóm sát hạch đầu tiên, cuối cùng ở Tiếu Bình Gình chiến thắng hạ màn, tất cả thành tích của học viên nhóm đầu tiên đều được ghi xuống rõ ràng. Mọi người đều cảm thán. Trong học viên lần này, xem ra có không ít người có thiên phú. Học viên có thể đạt được hai canh giờ ở trong lần sát hạch trước đều cũng ít khi thấy được. Những người này sau này đều là lực lượng trung kiên trong học viện. Một khắc đồng hồ sau, nhóm thứ hai từ tổ sát hạch thứ sáu đến thứ 10 lại sắp bắt đầu. Cuối cùng, thời gian Diệp Huyền biểu diễn thực lực đã đến. Diệp thiếu, tiếp theo chính là ngươi. Để cho bọn họ chứng kiến một chút sự nghịch thiên của Diệp thiếu ngươi." La Thành thông qua vòng sát hạch thứ nhất, tâm tình rất tốt, mỉm cười nói, thực lực của Diệp Huyền, hắn biết rõ ràng, tuyệt đối phải vượt xa so với mình, sâu không lường được. La Thành rất chờ mong Biểu hiện của Diệp Huyền ở trong đợt sát hạch lần này. À, tổ thứ 8 của một vòng này, dường như có người thiếu niên lúc trước bị trưởng lão Huyền Cơ Tông tri sát kìa. Chính là hắn, gọi là Huyền Diệp. Nghe nói hắn mới 18 tuổi, là vũ tông ngũ Giai nhị trọng. cái gì, tiểu tử này 18 tuổi đã đột phá đến ngũ Giai nhị trọng, đây là yêu nghiệt gì vậy? Không biết hắn ở vòng sát hạch thứ nhất này, rốt cuộc sẽ có biểu hiện như thế nào? Sát hạch còn chưa bắt đầu, lực chú ý của mọi người lại đều tập trung vào trên người Diệp Huyền Thật ra, Trước đó cuồng chiến ra tay, khiến cho tất cả mọi người chấn động. Người có thể khiến cho thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông tự tay truy sát, vậy tuyệt đối không tầm thường. Mà tuổi và tu vi của Diệp Huyền càng khiến cho chấn động này lớn hơn nữa. 18 tuổi Vũ Tông ngũ giai nhị trọng, ở trong lịch sử của học viện Lam Quang đều vô cùng hiếm thấy. Tu vi thì tu vi, thực lực thì thực lực, một ít đan đạo thế lực từ thời điểm còn nhỏ tuổi, lại cho đệ tử trong môn hạ không ngừng dùng loại đan dược thăng cấp. Đừng nói là 18 tuổi đạt được ngũ giai nhị trọng, Cho dù trẻ tuổi hơn một chút cũng không phải là không thể được, chỉ là như vậy thứ nhất, tốc độ thì có, những thành tựu trong tương lai chỉ sợ cũng rất bình thường. Có người đối với Diệp Huyền cũng không phải là vô cùng thuận mắt, Diễu Cật nói. Hắn hiển nhiên là đang nói, tu vi của Diệp Huyền hoàn toàn là do sử dụng đan dược rót vào. Nếu như vẫn dùng loại đan dược thăng cấp đột phá, vậy thành tựu trong tương lai quả thực rất bình thường. Tối đa đạt được lục giai đỉnh phong, bước vào võ vương gần như không có khả năng. Nhưng nếu như ra hỏa này là tự mình tu luyện ra được, Vậy khủng khiếp tới mức nào? Tự mình tu luyện, ha ha, ta thấy chưa chắc. Chúng ta xem là được rồi. Diệp Huyền xuất hiện danh tiếng thật sự quá lớn. Một ít các võ giả lớn tuổi, có thể vẫn thán phục nhìn. Nhưng những học viên cùng tuổi này, trong lòng mỗi người lại không phục. Nhìn kìa, tiểu từ này đã tiến vào trận Pháp. Ánh mắt không ít người, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Ánh sáng trắng sáng lên. Từng tuyển thủ ở trong trận Pháp liều chết kiên trì. Có nhóm đầu tiên để tham khảo, không ít người đều biết. Muốn thông qua vòng sát hạch thứ nhất này, nửa canh giờ là nhất định phải đạt được. Cho nên, không quan tâm có thể kiên trì hay không, mỗi người đều liều chết chống đỡ Bởi vậy tốc độ nhóm các học viên thứ hai này bị đào thải, rõ ràng phải chậm hơn nhiều so với nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên là gần một canh giờ, mới lựa chọn ra 1.500 người. Nhóm thứ hai này, không ít người vốn tưởng rằng có thể vượt qua con số này, nhưng kết quả lại vẫn không có. Đồng thời chưa tới một canh giờ, trong trận Pháp đã chỉ còn lại có 1.500 người. Xem ra một canh giờ này là một phân giới điểm. Không ít người đều nghĩ đến điều này. Đồng thời lực chú ý của bọn họ cũng tập trung ở trên người Diệp Huyền. Rất nhanh, một canh giờ lại đi qua. Một số người chân mày nhíu lại thật chặt, thầm nói. Không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn rất cứng rắn. Không ngờ chống đỡ nổi một canh giờ. Người bên cạnh cười nói. Ngươi cũng quá khinh thường Huyền Diệp này. Hắn mới 18 tuổi, chịu áp lực không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Kiên chỉ được một canh giờ, vậy vẫn là dễ dàng như trở bàn tay cho dù là dùng đan dược thăng cấp, điều này cũng là bình thường. Không ít người đều gật đầu đồng ý, một canh giờ muốn đào thải Huyền Diệp này, khả năng thật sự không lớn, nhưng càng sát hạch về phía sau, đối với những võ giả có nền tảng kiên định càng có lợi. Bọn họ đều muốn xem thử, Diệp Huyền có thể kiên trì thêm một nửa canh giờ nữa hay không. Điều càng khiến cho bọn họ giật mình chính là, nhóm võ giả thứ hai này hình như có chút nghịch thiên. Số lượng người kiên trì qua một canh giờ, lại có thể hơn 300 người. Quả nhiên là càng về phía sau Cường giả bạo phát ra lại càng nhiều. Dù sao ngay từ lúc đầu mọi người cũng không biết nội tình, cũng không biết kiên trì bao lâu xem như là thành tích tốt. Thế mình thông qua vòng sát hạch thứ nhất, cũng không có dốc hết toàn lực đi cứng rắn chống đỡ. Tới nhóm thứ hai, thiên tài không ngừng hiện lên. không ít người cũng đấu xa khí tức, muốn thu được một thành tích tốt. Cho nên thời gian kiên trì, mới càng lúc càng dài. chương 808, Diệp Huyền ra trận, 2. Một canh giờ rưỡi trôi qua, còn lại 60 người. Huyền Diệp này cũng ở bên trong một nhóm này thành tích quả nhiên nghịch thiên, mọi người đều cảm thán, không biết lần này có thể có kỷ lục mới phát sinh hay không. trong lòng không ít người đều hiếu kỳ, mà giờ này phút này Diệp Huyền lại ở trong trận pháp, lòng yên tĩnh giống như nước, từng uy áp không ngừng hạ xuống ở trên người của hắn, hướng về phía hắn nghiền đè xuống, trong uy áp này không ngừng trở nên mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lớn, không ngừng đè ép xuống phía dưới. sát hạch này thật đúng là không phải tùy tiện thiết lập, người càng có thể kiên trì lâu hơn. Thiên phú quả thực càng cao hơn, không giống với đệ tử khác đau khổ chống đỡ, Diệp Huyền ở trong trận pháp này lại vẫn đang gật đầu đánh giá. Trận pháp này, thử thách là năng lực võ giả chống lại áp lực, sát hạch không chỉ là tu vi, còn là ý chí võ đạo, cường độ huyền thức của võ giả. Người có thể ở chỗ này kiên trì chịu đựng, bình thường đại biểu, năng lực bọn họ chống lại nghịch cảnh càng mạnh, đối mặt với áp lực, bạo phát ra lực lượng cũng càng mạnh hơn. Rất nhiều đệ tử xuất thân từ gia tộc lớn, tuy rằng thiên phú kinh người, Tu vi cũng rất cao, nhưng không trải qua rèn luyện, không có ở trong sinh tử, cho nên rất dễ dàng không chống đỡ được nữa, bị đào thải ra khỏi cuộc diện. Mà điều này đối với những đệ tử bình thường ở trong sinh tử, lại có thể thu được thành tích tốt hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó thời gian vân ngạo tuyết và hạ thất tịch kiên trì có thể dài hơn so với Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu. Điều đó cũng không phải nói thiên phú của các nàng mạnh mẽ hơn so với hai người bọn họ, mà là dù sao vân ngạo tuyết và hạ thất tịch trải qua rất nhiều chuyện so với hai vị đại tiểu thư hào môn này, năng lực sinh tồn khi đối mặt với cảnh khốn cùng, thật sự mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều, uy áp của trận pháp này cũng quá nhỏ đi, hiện tại cũng sắp tới hai canh giờ, hình như không có cảm giác gì cả. Diệp Huyền sờ sờ mũi, thần thái có chút nhàn nhã. Cũng may trên người của hắn bao phủ một tầng ánh sáng trắng, người từ bên ngoài trận pháp nhìn vào, căn bản không nhìn thấy được hành động của hắn. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ giật mình kinh ngạc. Thần thái nhàn nhã này làm gì có được nửa phần dáng vẻ đang sát hạch? quả thực giống như đang đi nghỉ. Theo trận pháp không ngừng được tăng cường, từng đệ tử bị bài xích đẩy ra ngoài, vẻ thoải mái trên mặt Diệp Huyền cuối cùng cũng biến mất một ít. Ừ, hai canh giờ, cuối cùng cũng có chút cảm giác. Diệp Huyền cuối cùng cảm nhận được, uy áp của trận pháp này bắt đầu phát sinh một ít ảnh hưởng đối với thân thể hắn. Chỉ là ảnh hưởng này cũng không tính là lớn. Lúc này bên ngoài, mọi người đã ủ lên một mảnh. Bởi vậy cho một nhóm này kiên trì đến hai canh giờ, lại có tới mười người. Mấy người này không thể không nói. Cực kỳ nghịch thiên, chỉ có điều đến hai canh giờ, áp lực to lớn, không giống bình thường. Trong mười người này, không ngừng có người bị bài xích đẩy ra ngoài. Nhưng Diệp Huyền từ đầu tới cuối, đều sừng sững không động. Huyền Diệp này lại có thể còn chưa có đi ra. Xem ra gia hỏa này có thể bị thái thượng trưởng lão của Huyền cơ tông truy sát, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ Còn nữa, người bên cạnh hắn, tên gọi là Hầu Phi. Đây là tiết tổ muốn đi trùng kích hai canh giờ rưỡi sao. Từng tiếng thán phục, không ngừng vang lên cảnh tượng long tranh hồ đấu như vậy khiến cho mọi người hô to đã nghiền. ngay cả ánh mắt của quan chủ khảo thanh phong cũng lặng lẽ hiện lên một đạo tinh quang. Thời gian trôi qua, cuối cùng hai canh giờ rưỡi đã qua, trong miệng tất cả những người đang vây xem đều phát ra những tiếng kinh ngạc, chính là ngay cả những học viên cũ kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Hai canh giờ rưỡi, đây là tiêu chuẩn của học viên nội viện. Học viện Lam Quang phân ra nội viện và ngoại viện, ngoại viện đều một ít học viên bình thường, nội viện tuyệt đối là tinh anh trong học viện đối với rất nhiều học viên cũ mà nói, có thể gia nhập nội viện đó là một chuyện vô cùng vinh quang. trong lịch sử của học viện Lam Quang, bình thường ở vòng sát hạch thứ nhất có thể kiên trì hai canh giờ rưỡi, chỉ cần ở phương diện tiên phú khác không chỗ thiếu hụt, trên cơ bản đều có thể gia nhập nội viện. hai canh giờ rưỡi, người nào đi tới mốc này, ý chí phải vô cùng kiên định. thông thường có hy vọng trùng kích cảnh giới võ vương, trong lòng thanh phong thoáng động. đối với Diệp Huyền và Hầu Phi, hắn phát sinh một tia hứng thú. trước đó hắn cứu Diệp Huyền. Chỉ là vì giữ gìn mặt mũi của học viện Lam Quang. Nhưng hiện tại, hắn lại thật sự phát sinh hiếu kỳ đối với Diệp Huyền. Cũng không biết, hai người này còn có thể kiên trì được bao lâu. Ai sẽ lui ra trước tiên đây? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ không thôi. Cho tới bây giờ, thành tích của Diệp Huyền và Hầu Phi đều đã vượt qua tiếu bình mạnh nhất của nhóm trước. Ai kiên trì lâu nhất, người đó chính là kỷ lục mới. Hai canh giờ rưỡi lại qua đi một khắc đồng hồ. Hầu Phi cuối cùng không kiên trì nổi, bị đẩy đi ra ngoài. Thành tích của ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là đứng đầu trong lần này. Đây là một người thiếu niên da ngăm đen, hình thể có chút gầy gò, đôi mắt có tinh quang lóe lên. Lúc trước, trong lúc hắn đăng ký, cũng không đặc biệt thu hút. Nhưng sau vòng sát hạch thứ nhất, hắn nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật phong vân. Chỉ có điều làm cho hắn chấn động kinh ngạc chính là, sau khi hắn bị chấn động ra ngoài, vẫn còn có người, vẫn ở bên trong trận pháp. Là huyền Diệp này. Làm sao có thể? Trên mặt hầu phi lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi chấn động kinh ngạc không chỉ có mình hắn, còn có các võ giả còn lại ở đây. Huyền Diệp này không ngờ kiên trì đến cuối cùng. Hiện tại cũng đã qua hai canh giờ rưỡi đã lâu. Gia hỏa này là muốn trùng kích ba canh giờ sau. Mọi người kinh ngạc vạn phần, đặc biệt là những học viên cũ. Bọn họ càng trợn mắt há hốc mồm. Trong lịch sử trăm năm gần đây của học viện, kỷ lục cao nhất cũng chính là gần ba canh giờ. Đạt tới ba canh giờ, đây hoàn toàn chính là kỷ lục cao nhất. Trước mắt bao nhiêu người, đánh dấu thời gian trên trận pháp cuối cùng đạt tới 3 canh giờ. Phá rồi. Thật sự phá kỷ lục 3 canh giờ. Ông trời của ta ơi, huyền diệp này có lai lịch thế nào vậy? Đây là muốn nghịch thiên sao? Gần như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, đều kinh hãi vô cùng. chương 809, Lam Quang Cảnh, 1. Ngay cả trong con người của Thanh Phong, cũng đột nhiên bắn ra ra một ánh sáng thưởng thức. Căn cứ vào công tác thống kê của học viện trong nhiều năm qua, người ở vòng sát hạch thứ nhất đạt được 3 canh giờ, chỉ cần không nửa đường ngã xuống, xác suất trở thành võ vương thất dai, là trăm phần trăm. Hắn thì thào tự nói, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt đầy sự tán thưởng. Học viện Lam Quang, lấy bồi dưỡng cường giả làm tôn chỉ, ở trong mắt bọn họ, chỉ có bước vào võ vương, mới có khả năng xưng là cường giả. Bởi vậy gặp được một người thiên tài như vậy, trong lòng Thanh Phong tất nhiên cũng hết sức cao hứng. "Huyền Diệp sao? Hầu phi trước đó mới bị đào thải." Trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ, tràn ngập vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền trong trận pháp, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Thời gian kiên trì Không ngờ còn dài hơn so với ta. Không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu, hắn cho rằng mình sẽ là người mạnh nhất trong vòng sát hạch thứ nhất này. Nhưng Diệp Huyền xuất hiện, đánh cho hắn một đòn cảnh cáo. Lúc này, mọi người đã không có người nào không coi trọng Diệp Huyền nữa. Mọi người đều đang bàn luận, Diệp Huyền rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Trong trận Pháp, Diệp Huyền lại không ngờ được rằng, mình đã trở thành trọng tâm câu chuyện sốt dẻo nhất ở bên ngoài. Bà Cành Giờ vừa qua khỏi không bao lâu. Gần được rồi. Cái thành tích này... Chắc hẳn là có thể lấy được vị trí đứng đầu." Diệp Huyền thì thào nói, người khác ở trong trận pháp sát hạch không cảm ứng được các tuyển thủ khác, nhưng Diệp Huyền ở trên phương diện trận pháp có thành tựu thế nào, ai bị bài xích ra ngoài từ lúc nào, hắn đều biết được rõ ràng. Bởi vậy ba canh giờ qua không bao lâu, hắn lại chủ động bóp nát ngọc bài trong tay, sau đó một khắc toàn thân hắn lập tức bị đẩy ra ngoài trận pháp. Sa hỏa này cuối cùng đã đi ra, cách ba canh giờ là một khắc đồng hồ, còn kém một chút xíu. Nhìn thấy Diệp Huyền bị đẩy ra ngoài trận pháp, tất cả mọi người đều thở ra một hơi thở, có thể kiên trì đến ba canh giờ, đã khiến tất cả mọi người cả kinh hoàng sợ không thôi. Nếu như Diệp Huyền tiếp tục còn ở trong đó nữa, chắc hẳn có người sẽ tưởng trận pháp bị hỏng hóc gì đó rồi hay không? Bên ngoài trận pháp, trên mặt Diệp Huyền cố ý lộ ra vẻ ngùi oải chậm rãi đứng lên, sau đó trở lại trong đội ngũ. Diệp Thiếu, ngươi quả thực quá rất lợi hại. Ba canh giờ, ba canh giờ đấy, nghe nói cũng phá tan kỷ lục của học viện Lam Quang trong trăm năm qua, La Thành lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Kích động nói. Vậy sao? Có thể là may mắn. Diệp Huyền sơ sơ mũi, thản nhiên nói. Thật ra lấy thành tựu của hắn, còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếc. Đừng nói ba canh giờ, ba canh giờ giữ oi. Thậm chí bốn canh giờ, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều Diệp Huyền biết, hiện tại chỉ là tuyển chọn sơ bộ. Hắn thấy chuyển biến tốt vẫn nên thu lại, không nhất thiết phải thể hiện quá mức đẹp. Tiếp theo, võ giả nhóm thứ chín và nhóm thứ mười, cũng đều tiến vào trong trận pháp. Không nghĩ tới trong hai nhóm này cũng xuất hiện mấy thiên tài kiên trì đến hai canh giờ, có một người thậm chí tới gần hai canh giờ rưỡi, nhưng cuối cùng Diệp Huyền vẫn lấy thành tích ba canh giờ, không cần suy nghĩ trở thành quán quân của cửa ải này. Hiện tại, chúc mừng ba nghìn tuyển thủ lúc trước đã thông qua sát hạch, các người thành công thu được cơ hội tiến hành đợt sát hạch thứ hai. Đợt sát hạch thứ hai này là xuyên qua Lam Quang Cảnh, Thanh Phong đi đầu, Mầm nói. Lam Quang Cảnh, đó là cái gì? Không biết, chẳng lẽ là bí cảnh hiểm ác đáng sợ nào đó sao? 3.000 tuyển thủ thông qua vòng sát hạch thứ nhất đều bàn luận với nhau, không nghĩ tới đợt sát hạch thứ hai của bọn họ lại là sát hạch Lam Quang Cảnh. Những gia hỏa này sắp gặp xui xẻo. Sát hạch nhập học của học viện Lam Quang, chia rất nhiều loại, hàng năm đều sẽ thay đổi. Lam Quang Cảnh, mức độ tranh cãi tuyệt đối có thể đứng vào hàng thứ nhất. Không biết đám trong 3.000 người này, có bao nhiêu người có thể thông qua Lam Quang Cảnh. Liệu có đến một phần mười hay không? Bảo tường, sau khi những học viên cũng nghe được là Lam Quang Cảnh, lại ở một bên, mỉm cười nói. Sát hạch Lam Quang Cảnh, ở vào sân luyện võ phía sau học viện. Các vị học viên sát hạch, đi theo ta. Thanh Phong thản nhiên mở miệng, sau đó đi về phía sân luyện võ. Một đám người trùng trùng điệp điệp, theo sát phía sau. Sau một lát, mọi người đi tới trên một mảnh đất trống vô cùng rộng lớn. Trên bãi đất trống, có một khối bia đá màu đen cao bằng đầu người. Lam Quang Cảnh, mở ra. Thanh Phong đặt một khối lệnh bài cũ, và trong tấm bia đá, đồng thời khẽ quát một tiếng. Âm âm, âm. Sau một khắc. Bầu trời đột nhiên truyền tới từng trận nổ lớn, dường như trong trời nắng chợt có một tiếng sét đánh xuống, khiến tâm thần người khác chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, từng ánh sáng cầu vòng bảy màu, từ trên mặt đất dựng lên, hình thành từng ánh sáng rực rỡ. Lam quang cảnh, sắp mở ra. Có học viên cũ, thì thào nói, biểu tình kích động. Khắp bầu trời là ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Mảnh thiên địa này, điên cuồng lưu truyền, giống như từng con du long bảy màu cuối cùng hóa thành một tầng dải ánh sáng bảy màu mỏng, giống như dải lụa mỏng vậy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khu vực hào quang bảy màu này dài ngàn mét, cao ngàn mét, chiều rộng ngàn mét. Dải ánh sáng bảy màu sáng ngời, giống như nước chảy không ngừng lên xuống, lưu chuyển, giống như ánh sáng cực quang. Một cảnh tượng mỹ lệ này làm cho trong lòng vô số võ giả chấn động và say sưa. Đây là Lam Quang cảnh sao? Một trong rất nhiều hạng sát hạch khó khăn nhất của học viện Lam Quang. Rất nhiều học viên cũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Quang cảnh một người chấn động mở miệng nói: các vị, đây chính là sát hạch tiếp theo của các ngươi. sát hạch lam quang cảnh, thanh phong lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống ba nghìn tuyển thủ phía dưới. mỗi một người các ngươi đều phải đi vào trong lam quang cảnh này, tiến về phía trước. chỉ có người thông qua lam quang cảnh, bình yên đi tới cuối cùng, mới có cơ hội tham gia vòng sát hạch thứ ba cuối cùng. nhớ kỹ, một khi các ngươi tiến vào lam quang cảnh, tu vi trên người đều sẽ bị hạn chế ở trên trình độ nhất định. hơn nữa bên trong giải ánh sáng bảy màu. Ẩn chứa có lực công kích cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy thời điểm các ngươi tiến về phía trước, phải lợi dụng các loại thủ đoạn, tránh thoát những giải ánh sáng này. Chương 810, Lam Quang Cảnh, 2 Hiện tại, người ở vòng sát hạch thứ nhất kiên trì được trong vòng một canh giờ. Các ngươi có thời gian nửa nén hương để có thể quan sát quỹ tích vận hành bên trong giải ánh sáng bảy màu, tự suy nghĩ một chút về con đường mình đi thông qua. Người kiên trì được từ một canh giờ đến hai canh giờ, các ngươi có thời gian một nén nhang có thể quan sát. Võ giả vượt qua hai canh giờ, các người có thời gian một ném hương rưỡi để tiến hành quan sát. Thời gian vừa đến, phải tiến vào trong lam quang cảnh. Hiện tại, bắt đầu tính thời gian. Trước mặt thanh phong, nhanh chóng có một nén hương được cắm xuống, đồng thời tay phải của hắn thoáng chạm vào. Một đạo huyền nguyên đột nhiên xẹt qua đầu ném hương, nơi đầu nén hương lập tức bắt đầu bốc cháy lên. Nghe thanh phong đạo sư nói như vậy, dải ánh sáng bảy màu bên trong chẳng lẽ có quy luật? Nhanh chóng quan sát, chúng ta chỉ có thời gian nửa nén hương rất nhiều tuyển thủ ở vòng sát hạch thứ nhất kiên trì chưa tới một canh giờ vội vàng nín thở tập trung tinh thần cẩn thận tập trung vào giải ánh sáng bảy màu bên trong mà rất nhiều tuyển thủ có thời gian nhiều hơn cũng không dám khinh thường mỗi một người đều hết sức chăm chú trong tất cả mọi người chỉ có ánh mắt Diệp Huyền lại có thể đang quan sát lam quang cảnh lớn này lam quang cảnh này lại là kết giới vực giới có thể chế tạo ra kết giới vực giới cường đại như vậy đồng thời sử dụng để sát hạch người thiết lập ra nó phải là một đại sư trận pháp bát giai Đồng thời phải có Vũ Hoàng Bắt giai liên thủ mới có thể hình thành. Chỉ có điều, phương thức sát hạch Lam Quang Cảnh này thế nào lại có chút tương tự với cấm tiệt lĩnh ở huyền vực vậy? Chân mày Diệp Huyền nhíu lại thật sâu, thần sắc thoáng hiện ra vẻ chấn động kinh ngạc. Từ sau khi nhìn thấy được bảy bảo tháp của đế quốc Hạo Thiên, Diệp Huyền đối với chuyện binh nguyên mộng cảnh nắm giữ Vũ Hoàng Bắt giai, đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn khiếp sợ, là phương thức sát hạch của Lam Quang Cảnh này. Ở bên ngoài chủ thành huyền vực ở ngoài, có một mảnh cấm địa khủng khiếp dài đến 10 dặm. Tên của cấm điện này là Cấm Tuyệt Lĩnh. Cấm Tuyệt Lĩnh vô cùng quỷ dị, bất kỳ người tiến vào, tu vi đều sẽ bị phong ấn, trở thành một người phàm, cho dù là cửu thiên vũ đế cũng vậy. Mà ở bên trong Cấm Tuyệt Lĩnh, khắp nơi đều là từng mảnh vết nứt không gian hư vô, nguy hiểm trùng điệp. Ai cũng không biết cấm điện này đến tột cùng là hình thành như thế nào. Đã từng có không ít cường giả nỗ lực tiến vào trong đó tìm kiếm một lần, cuối cùng đều ngã xuống ở trong đó. Nhưng có võ giả may mắn còn sống sót, sau khi từ trong Cấm Tuyệt Lĩnh ra ngoài, Thân thể giống như là phát sinh biến đổi khác thường nào đó, cảm ngộ đối với không gian, vô cùng nhạy bén. Ngay từ lúc đầu, có không ít võ giả nỗ lực ở bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng bởi vì cấm tuyệt lĩnh thật sự quá nguy hiểm, một trăm cường giả tiến vào trong đó, bình thường ngay cả một người cũng khó có thể còn sống sót. Dần dần, cấm tuyệt lĩnh liền trở thành một mảnh cấm địa trong huyền vực. Bất kỳ kẻ nào cũng không nguyện ý tiến vào. Mà hình thức của Lam Quang Cảnh này, vô cùng tương tự với cấm tuyệt lĩnh, giống như là hàng nhái cấm tuyệt lĩnh thiết kế ra sau khi tiến vào, hạn chế tu vi, đồng thời có giải ánh sáng bảy màu tấn công, nguy hiểm trùng điệp. điều này không khỏi làm cho Diệp Huyền hiếu kỳ. chẳng lẽ cường giả trong học viện Lam Quang này đã từng có người đi qua huyền vực, chứng kiến hoặc nghe nói qua vẻ cấm tiệt lĩnh, cho nên mới thiết lập ra một cửa hải như thế hay sao? Diệp Huyền âm thầm suy đoán nói. cách đó không xa, thanh phong trưởng lão lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. lần sát hạch nhập học phòng thứ nhất này, võ giả đạt được hai canh giờ vượt quá 10 người, thỏa mãn điều kiện để Lam Quang cảnh mở ra. Lam Quang Cảnh là do không viện trưởng Hoàng phủ Trường của học viện Lam Quang hiện nay, ở và trăm năm trước đã thiết lập ra. Độ khó sát hạch vô cùng cao, nhưng một khi thông qua, người sát hạch bình thường có thể có được không ít ích lợi. Cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể hưởng thụ cái phúc lợi này. Hai trong mắt Thanh Phong không hề chớp, lấp lánh ánh sáng chói lòa. Thời gian nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Mời võ ra ở vòng sát hạch thứ nhất, đạt được thời gian ở trong vòng một canh giờ, tiến vào Lam Quang Cảnh. Mười lần hít thở, người không tiến vào Tính là sát hạch thất bại, âm thanh đầy uy áp của thanh phong, vang vọng ở trong thiên địa. Những học viên đang sống chết quan sát, trong lòng du lên bẩn bật. Trong thời gian nửa nén hương, bọn họ căn bản không có nhìn ra được giải ánh sáng bảy màu trong lam quang cảnh, rốt cuộc có quy luật gì. Thôi đi, chết thì chết, đi, vù vù vù, từng âm thanh phá không kịch liệt vang lên. Trong vòng một canh giờ, hơn hai ngàn tuyển thủ, trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước lũ lao về phía lam quang cảnh. Âm thanh phá không kịch liệt vang lên không ngừng, khiến cho người ta phải líu lưỡi. Ầm, một đệ tử sau khi tiến vào lam quang cảnh, thân thể nhất thời trầm xuống. Áp lực thật là mạnh. Hắn kinh hãi phát hiện, lam quang cảnh này ở bên ngoài thoạt nhìn sáng lạn trong suốt, thật ra giống như một tầng giao thể, vốn có áp lực rất mạnh và lực lượng ngăn cản. Đồng thời, quyền lực trong cơ thể tuyển thủ này, trong nháy mắt cũng giống như xi măng đông cứng, phút chốc trở nên vô cùng nặng nề. Hắn căn bản không có cách nào cử động được. Chuyện gì xảy ra vậy? Phá cho ta." Hắn hét lớn một tiếng, muốn liều mạng tiến về phía trước, nhưng còn chưa đi ra nửa bước, một đạo dài ánh sáng bảy màu đảo qua phía trên người hắn. Ong, trên người của hắn đột nhiên sáng lên một ánh sáng trắng, toàn thân hắn biến mất ở trong lam quang cảnh. Sau một khắc, ầm, người này nặng nề ngã nhào ở trên mảnh đất trống bên ngoài lam quang cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu hắn còn có chút phát mơ hồ. Mọi người thất bại rời khỏi phạm vi mảnh đất trống. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Phong truyền tới, Ta thất bại rồi sao? Trên mặt người kia có vẻ ngạc nhiên, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lam quang cảnh, rất nhiều võ giả tiến vào bên trong, đều gặp phải vấn đề giống như vậy. Đầu tiên, áp lực trong lam quang cảnh vô cùng to lớn. Bọn họ gần như là mỗi bước đều khó khăn. Chỉ là đi tới, cũng đã không dễ dàng gì. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 811, Hầu Phi khiêu khích, 1. Thứ hai, quyền lực bên trong cơ thể của bọn họ, đều bị hạn chế nghiêm trọng, gần như rất khó có thể điều động. Hai điểm này, vẫn không tính là gì cả. Mâu chốt là cuối cùng, trong lam quang cảnh này, khắp nơi đều là giải ánh sáng bảy màu chấp động ở trong hư vô. Một khi bị quét trúng, bọn họ sẽ bị đào thải loại bỏ. Đáng chết, đi tới cho ta. Ở trong lam quang cảnh giống như keo dính người này, từng võ giả đều gầm thét giận dữ, hai tay đánh vào hư không trước mặt. Thậm chí không ít người đều lấy ra vũ khí của từng người, nỗ lực ở trước người, chém ra một con đường. Không thể không nói, phương pháp này vô cùng có hiệu quả. So với bọn họ không ngừng nỗ lực vọt tới trước, dùng ít sức hơn rất nhiều, nhưng bước chân bọn họ vẫn nặng nề. Từ bên ngoài nhìn lại, từng võ giả ở trong lam quang cảnh lại giống như trên lưng mang theo vò rùa nặng nề, mỗi một người đi thong thả, giống như gặp phải vũng bùn lầy. Một tuyển thủ đã ngoài 20 tuổi, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía bên trái, chỗ có rải ánh sáng bảy màu hiện lên. Không tốt, nhanh. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hắn cứng rắn hoạt động tiến về phía trước nửa thước, liều chết tránh khỏi rải ánh sáng bảy màu. Hắn há miệng thở phì phò từng hơi, gương mặt đỏ lên, ngay cả lực bú sữa mẹ hắn cũng đã sử dụng ra, toàn thân đổ mồ hôi giống như mưa, suy yếu không thôi, nhìn về phía trước, hắn cười khổ không thôi, khoảng cách ngàn mét, hắn mới đi được hơn 10 thước mà thôi, chỉ có điều, hắn đã coi như là may mắn, ở chỗ cách hắn không xa, một gã tuyển thủ khác lại không có vận tốt như hắn, cho dù đã dùng hết toàn lực, người đó vẫn bị giải ánh sáng bảy màu quét trúng, trong nháy mắt truyền tống ra ngoài lam quang cảnh, thất bại. Ầm. Um ầm um, ầm um. bên ngoài lam quang cảnh từng tuyển thủ rơi xuống trên mặt đất bị đào thải ra khỏi đó ầm um, ầm um, ầm um. trong lam quang cảnh từng tuyển thủ lại điên cuồng thi triển lực lượng mạnh nhất của mình khó nhọc tiến về phía trước vòng sát hạch thứ hai này cũng quá khó khăn đi tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có bao nhiêu người có thể thông qua sát hạch đây là sát hạch của lam quang cảnh sau đáng sợ gia trưởng và các võ giả ở bên ngoài nhìn lam quang cảnh tất cả đều thì thào tự nói bọn họ trợn mắt há hốc mồm Mà những học viên cũ, trong lòng cũng tồn tại sự kiêng kỵ. Bọn họ cảm thấy may mắn, thời điểm bản thân mình năm đó sát hạch, không gặp phải hạng mục sát hạch biến thái như vậy. Lúc này thời gian còn chưa tới nửa nén hương, đã có gần nghìn người bị đào thải loại bỏ. Trong đó một người đi ở đằng trước, cũng chỉ là ở trong lam quang cảnh ngàn mét, đi qua được khoảng 200 mét mà thôi. Chỉ là một phần năm khoảng cách, lại có hơn một nghìn người bị đào thải. xác suất đào thải như vậy, quả thực có thể nói là biến thái. Ngay vào lúc này. Được rồi. Thời gian một nén nhang đã qua, những tuyển thủ lúc trước ở vòng sát hạch thứ nhất, đạt được thời gian từ một canh giờ đến hai canh giờ, tiến vào lam quang cảnh, âm thanh vang dội của Thanh Phong, lại vang lên ở trong thiên địa. Những tuyển thủ tạm thời còn chưa có tiến vào lam quang cảnh, thấy rõ dáng vẻ thảm khốc của những người lúc trước, đã sớm kinh hồn bạt phía. Hiện tại nghe được âm thanh của Thanh Phong, tâm thần mỗi người đều du lên, diệt thiếu, ta đi vào trước, trên mặt la thành cũng lộ ra vẻ khẩn trương, có thể không khẩn trương được sao. Đợt sát hạch thứ hai này, so với phòng thứ nhất, chỉ từ mắt thường nhìn thôi, đã thấy khó khăn lại không nhỏ hơn tí tạo nào. Không cần khẩn trương. Diệp Huyền vỗ nhẹ vào vai của La Thành, chậm rãi chuyển âm nói. Nhớ kỹ, nếu như tốc độ không nhanh được, vậy cứ làm đâu chắc đấy. Còn nữa, chú ý giải ánh sáng bảy màu bên trong, ngay từ lúc đầu cách bên cạnh người chừng mười thước. Cuối cùng, người tốt nhất đi dọc theo vết tích người khác đi qua, tiến về phía trước, áp lực sẽ phải nhỏ hơn một chút. Diệp Huyền tùy ý nhìn mấy lần. Liền nhìn ra một ít manh mối, nêu ra một ít cho La Thành biết. Hắn có thể giúp được, cũng chỉ có những điều này. Về phần cuối cùng có thể thông qua hay không, tất cả còn phải xem bản thân La Thành làm thế nào. La Thành gật đầu, một đầu xông vào trong lam quang cảnh. Ông, vừa tiến vào trong đó, bước chân của hắn nhất thời thoáng dừng lại một chút. Đồng thời huyền lực trong cơ thể, cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhưng hắn cũng không khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo điều diệt huyền nêu lên lúc trước, hết sức chăm chú đi về phía trước. Ban đầu, đối với những điều Diệp Huyền nêu lên, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng càng đi tới, hắn lập tức lại chấn động kinh ngạc phát hiện, nhắc nhở của Diệp Huyền trước đó, quả thực giống như thần lai chi bút. Bởi vì trải qua quan sát, hắn hoảng sợ phát hiện, những dải ánh sáng bảy màu vốn cách hắn chừng mười thước. Bất kể ngay từ lúc đầu là tung bay về phương hướng nào, cuối cùng gần như đều sẽ gặp phải ở phạm vi rất gần hắn. Trái lại là những dải ánh sáng bảy màu vốn cách hắn chỉ có hai ba thước, hình như sẽ va chạm tới hắn cuối cùng trái lại cách hắn càng lúc càng xa, Diệp Thiếu quả thực quá lợi hại, thậm chí ngay cả quy luật của giải ánh sáng bảy màu cũng bị hắn lục lọi ra được. Trong lòng La Thành khó nén được tâm tình kích động, trong lam quang cảnh, giống như đi trên băng mỏng, hắn không ngừng tiến về phía trước, rất nhanh, hắn lại vượt qua không ít võ giả tiến vào trong đó, ngay từ đầu, chớp mắt, lại là thời gian nửa nén hương trôi qua, hiện tại, 11 nhóm tuyển thủ cuối cùng tiến vào lam quang cảnh. Thanh Phong ầm ầm mở miệng, bất chợt Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy một đạo lưu quang, chợt lại sông vào trong lam quang cảnh. Bóng đen này sau khi tiến vào lam quang cảnh, cũng không như những võ giả khác trước đó, mỗi bước đều khó khăn. Trái lại bởi vì tốc độ cực nhanh, đi về phía điểm cuối. Tốc độ thật nhanh. Người kia là ai? Như vậy cũng quá nhanh đi. So với tiền thủ trước đó, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Là hầu phi, là hầu phi kia. Hóa ra là hắn. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy được? Đáng sợ, đáng sợ. Không ít võ giả và các học viên cũng ở bên ngoài quan sát, tất cả đều là trợn trừng đôi mắt, vẻ mặt chấn động kinh ngạc nói. Thật sự tốc độ của Hầu Phi quá nhanh. Từ khi Thanh Phong vừa dứt lời, đến lúc mọi người chấn động kinh ngạc thốt ra lời, thời gian cũng chỉ có ba bốn lần hít thở. Hầu Phi không ngờ đã xông ra hai ba mươi thước. chương 812, Hầu Phi khiêu khích, hai. Nếu như là ở bên ngoài, tốc độ như vậy, bất kỳ một võ sĩ nhất dai nào cũng có thể làm được. Nhưng ở trong lam quang cảnh... Tốc độ này lại khiến cho người ta chấn động kinh ngạc. Điều càng khiến cho người khác chấn động kinh ngạc chính là, một dải ánh sáng bảy màu, chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thân hầu phi, nhẹ nhàng cắt qua. Hầu phi này mắt thấy sẽ bị quét trúng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn mạnh lắc một cái, không ngờ trong nháy mắt đã lướt qua dài ánh sáng bảy màu. Hầu phi này nhất định đã sớm biết được dải ánh sáng bảy màu này sẽ xuất hiện ở nơi này. Nếu không tuyệt đối sẽ không né tránh được nhanh như vậy. Vô số võ giả đều sợ tới ngây người. Không được, hầu phi này ở trong thời gian một nén hương nửa ngắn ngủi, tìm được quy luật của giải ánh sáng bảy màu. Nhãn lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả lão nhân Thanh Phong, trong con người cũng hiện lên một sự kinh ngạc, lộ ra vẻ tán thưởng. Cái gọi là sát hạch, đó là nhất định phải có biện pháp giải quyết. Chỉ có điều sát hạch lam quang cảnh đặc biệt khó khăn mà thôi. Thanh Phong có thể tìm ra được quy luật trong đó, nhiễm nhiên là người xuất sắc trong nhóm tất cả những người sát hạch này. Trước mắt bao nhiêu người Hầu Phi đang nhanh chóng đi về phía trước chừng mấy chục thước. Trên đường đi, hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt hắn vừa lúc nhìn về phía chỗ của Diệp Huyền, trong ánh mắt lộ ra một tia khiêu khích. Trong vòng sát hạch thứ nhất trước đó, hắn tiếc hận khi bại bởi Diệp Huyền, hắn vô cùng tự tin. Trong lòng hắn tất nhiên cảm thấy rất khó chịu. Phòng khảo sát thứ hai, hắn biểu hiện như vậy, mục đích chính là một, muốn quyết tranh cao thấp với Diệp Huyền một lần. Hành động này của Hầu Phi lập tức khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn. Hầu Phi lộ ra bộ dạng như vậy dường như là muốn phân chia cao thấp với Diệp Huyền. Vòng sát hạch thứ nhất trước đó, Diệp Huyền lấy thành tích 3 canh giờ, thu được vị trí đầu tiên. Nhưng Hầu Phi chỉ đạt tới 2 canh giờ rưỡi. Xem ra hắn đối với chuyện Diệp Huyền đứng ở trên đầu mình, rất không phục. Thật thú vị, rất thú vị. Không biết Diệp Huyền này có thể ứng chiến hay không. Mọi người bàn luận ầm ĩ, kích động không thôi. Ngay cả lão nhân Thanh Phong, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn cũng rất hiếu kỳ, ở vòng sát hạch thứ hai này, Diệp Huyền rốt cuộc sẽ có biểu hiện thế nào? kiêu khích sao? Trong lòng Diệp Huyền thầm cười nhạt, hầu phi này thật sự có thiên phú. Cho dù là ở trong hoàn cảnh giống như Huyền vực vậy, cũng chưa chắc sẽ không có tiếng tăm gì. Chỉ có điều hắn muốn so tài cùng mình, điều này cũng không tránh khỏi quá tự đại. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi liếc nhìn quan chủ khảo Thanh Phong. Đã như vậy, lại thể hiện ra một ít thiên phú của ta vậy. Khóe miệng Diệp Huyền cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Diệp Huyền hiểu rất rõ. Tuy rằng trước đó cuồng chiến bị đánh lui, nhưng lấy tính cách của Cuồng Chiến. Không có khả năng hắn sẽ từ bỏ ý định. Lần tiếp theo, khi cuồng chiến đến, rất có thể sẽ có càng nhiều cường giả của huyền cơ tông hơn nữa. Hôm nay, mình còn chưa đủ khả năng để đối đầu với huyền cơ tông. Như vậy biện pháp duy nhất lại là dựa vào học viện Lam Quang. Nếu muốn học viện Lam Quang ra tay vì bản thân mình, phải lộ ra đầy đủ thiên phú. A, tâm niệm đến đang lên đến đó, diệp huyền đột nhiên sông vào trong Lam Quang cảnh. Vù, thân thể diệp huyền chợt rơi vào trong sự đè ép của keo dính người. Nhưng trên mặt hắn lại là một mảnh yên tĩnh trên mặt đất, hai chân nhanh chóng dẫm lên ra một mảnh huyễn ảnh. Vèo vèo vèo. Trong áp lực khủng khiếp của lam quang cảnh, Diệp Huyền lại giống như một chiếc thuyền buồm vượt mọi trông gai, ở trên mặt biển, lao nhanh giống như tên bắn. Tốc độ kia cực nhanh, khiến cho đồng tử của tất cả mọi người đều co lại. Tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ trong thời gian mười mấy lần hít thở, Diệp Huyền đã đuổi kịp hầu Phi đi trước một bước. Không, không có khả năng. Trong ánh mắt hầu Phi mang theo vẻ khó tin, hắn gầm lên giận dữ điên cuồng lao về phía trước, hai tay hầu phi đặt ở trước người hình thành một huyện ảnh, từng dòng huyền lực dâng trào ở phía trước bổ ra từng lỗ thủng, giảm bớt sức cản để hắn đi về phía trước. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, mặc cho hầu phi cố gắng như thế nào, biểu tình của Diệp Huyền vẫn bình thản vô cùng. Điều càng làm cho mọi người cảm thấy sởn tóc gáy chính là Diệp Huyền ở trong lam quang cảnh, căn bản không có lợi dụng hai tay xé rách đè ép phía trước, mà hắn lại vùi đầu bay vút đi, lại giống như sự ngăn cản ở phía trước đối với hắn mà nói. Hoàn toàn không có gì khác biệt so với bình thường. Đây quả thực là chuyện vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Gặp quỷ rồi. Vì sao tiểu tử này ở trong lam quang cảnh này, căn bản giống như không có áp lực gì vậy? Nhìn vẻ mặt của hắn, giống như đi dạo trong sân đình vắng vẻ. Tại sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ sức cản của lam quang cảnh này đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì quá lớn hay sao? Hay là huyền lực của hắn, căn bản không nhận sự đè ép của lam quang cảnh? Không thể nào đâu. Luận về tu vi. Ta cũng là vũ tông ngũ dài nhất trọng, so với hắn không kém là bao nhiêu. Nhưng mỗi khi đi một bước, đều cảm thấy mỗi bước khó khăn. Diệp huyền này cũng quá thoải mái đi. Hắn rốt cuộc có phải là một võ giả hay không? Tại sao ta lại có cảm giác hắn giống như là một con yêu thú hóa thành hình người vậy? Nhìn thấy được diệp huyền này đấu đá lung tung, từ thế hoàn toàn không có gặp khó khăn gì. Bất luận là học viên cũ, học viên mới, hay là những võ giả của Lam Quang Thành, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt. Thật hay cho một Huyền Diệp không biết hắn tu luyện chính là loại công pháp luyện thể nào, có thể dễ dàng xé rách lực lượng của Lam Quang Cảnh, khủng khiếp đến kinh người. Chỉ có một vài cường giả đứng ngoài xem, khôn ngoan lén nhìn ra được một tia manh mối, cũng không phải huyền lực của huyền diệp này không bị Lam Quang Cảnh đè ép, mà là lực lượng của huyền diệp này quá mức khủng khiếp, cho dù hắn bị mất đi huyền lực, cũng đủ để dễ dàng phá thủng đè ép của Lam Quang Cảnh. Lực lượng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của Vũ Tông Ngũ giai, cho dù là một ít Vũ Tôn lục giai, cũng không nhất định nắm giữ được. Trường 813, Bia Lưu Danh, 13 Diệp Huyền ở trong lam quang cảnh, giống như tiến vào chỗ không người. Vô số dải ánh sáng bảy màu lóe lên ở bên cạnh hắn, nhưng lại không có một cái nào có thể chạm tới treo áo của hắn. Thời gian chỉ có một lát, Diệp Huyền ở trong lam quang cảnh giống như keo dính người này, cương rắn tạo ra một thông đạo hình người, lướt qua khoảng cách ngàn mét. Vèo, vỗ nhẹ vào góc áo, Diệp Huyền đứng ở một góc nghiêng khác của lam quang cảnh, vẻ mặt thoải mái thản nhiên. Xôn sao, trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đó phát ra một tiếng nổ thật lớn. Tất cả mọi người chấn động nhìn cảnh tượng như vậy. Từ khi cuộc sát hạch bắt đầu đến bây giờ, đã qua hơn một nén hương. Luận về thời gian, nhóm người đầu tiên tiến vào, tuyệt đối là nhiều nhất. Đám người Diệp Huyền bọn họ một nhóm người cuối cùng tiến vào, lại là ít nhất. Nhưng kết quả lại là, đến bây giờ, nhóm người đầu tiên tiến vào, còn chưa có một người nào thông qua lam quang cảnh này. Diệp Huyền tiến vào cuối cùng, lại là người đầu tiên thông qua lam quang cảnh. Đối lập mãnh liệt như vậy. Khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều là người thông qua cửa sát hạch thứ nhất, lẽ nào tranh lệch giữa bọn họ, thật sự lớn như vậy sao? Không ít người, trong lòng cảm thấy khó có thể tiếp nhận được. Chỉ có những học sinh cũ kia, mỗi một người nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trong ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Ở trong mắt người khác, tranh lệch giữa thiên tài cùng thiên tài, có thể cũng không lớn. Nhưng những học viện cũ của học viện Lam Quang như bọn họ, lại hiểu rõ rất sâu sắc. Có đôi khi, cửa thiên tài, cũng phân ra đẳng cấp. Đừng nói là diệp huyền bọn họ những người còn chưa có gia nhập sát hạch của học viện Lam Quang, cho dù là học viên trong học viện Lam Quang, cũng có phân chia ra thiên tài và tài năng tầm thường, giống như học viên cũ trước đó. Năm đó thời điểm hắn nhập học, ở vòng sát hạch thứ nhất, hắn lấy thực lực ngũ giai nhất trọng, chỉ kiên trì được hơn một canh giờ, mà người bằng hữu vào cùng năm với hắn kia lại kiên trì được hai canh giờ rưỡi. Hai năm sau, hắn chỉ là thành vũ tông ngũ giai tam trọng, là học viên ngoại viện của học viện, mà bằng hữu của hắn lại trở thành học viên nội viện Lục dài Nhị Trọng, tương diện chênh lệch này, khác biệt một trời một vực. Sau khi Diệp Huyền thông qua lam quang cảnh không bao lâu, vèo, một bóng người xẹt qua, Hầu Phi cũng nhanh chóng thông qua lam quang cảnh. Sau khi hắn thông qua, đôi mắt của hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở trong vòng sát hạch thứ hai này, hắn vẫn thua Diệp Huyền. Một vòng sát hạch trước, hắn thua, còn có thể quy kết là hắn không biết thời gian Diệp Huyền kiên trì được, cho nên có chút thả lòng, cũng không dốc hết toàn lực. Nhưng ở vòng sát hạch này, hắn rõ ràng đi trước một bước, lại trơ mắt nhìn Diệp Huyền nhanh chóng vượt qua mình. Loại cảm giác này, khiến hắn bị công kích rất sâu sắc. Đáng giận, Hầu Phi nắm chặt hai tay, trong con mắt có phần không cam lòng. Sau khi Diệp Huyền và Hầu Phi thông qua sát hạch, tiếp theo, trong các học viên còn lại cũng dần dần có người thông qua lam quang cảnh. Người thứ ba thông qua này, lại là hạ thất tịch. Nàng có chút khó có thể tin nổi nhìn hai tay của mình. Người khác ở trong lam quang cảnh, huyền lực trong cơ thể đều bị đe ép nghiêm trọng Nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, huyền lực của mình lại vẫn có thể thông thả vận chuyển. Không chỉ như thế, ngoại trừ huyền lực ra, thân thể của nàng ở trong lam quang cảnh bị đè ép, cũng không phải là quá lớn. Long Nguyên Kinh Thế Quyết, là Long Nguyên Kinh Thế Quyết do ra ra cho ta. Trong lòng hạ thất tịch thầm thì thào nói. Lúc trước, bởi vì không nàng dám bộc lộ ra Long Nguyên Kinh Thế Quyết, cho nên tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Vàng không thời gian nàng thông qua, còn muốn thu nhỏ lại hơn nữa. Chỉ có điều, bởi vì Long Nguyên Kinh Thế Quyết Quyền lực trong cơ thể ta vẫn thong thả vận hành, nhưng làm quang cảnh này đối với cơ thể của ta, vì sao lực áp bách cũng không phải quá lớn? Đôi mắt của Hạ Thất Tịch lóe ra ánh sáng chói lòa, lộ ra một tia nghi ngờ. Ba người Diệp Huyền, Hầu Phi, Hạ Thất Tịch xem như là trận doanh đứng đầu, xem ra trong lần này thiên tài không ít. Lão Nhân Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại mỉm cười. Đó là một loại nụ cười hứng phấn khi khám phá ra hạt giống tốt. Sau khi Hạ Thất Tịch thông qua, tiếp theo là đến đám người Tiếu Bình, Vân Ngạo Tuyết bọn họ. Mỗi người theo sát phía sau, thông qua Lam Quang Cảnh. Cuối cùng sau khi nửa canh giờ kết thúc, khoảng chừng có hơn 300 học viên, thành công thông qua Lam Quang Cảnh. Còn lại hơn 2.600 người, tất cả đều bị đào thải. Vòng sát hạch Lam Quang Cảnh thứ hai này, số lượng người thông qua là 376 người. Chúc mừng mọi người, bây giờ vẫn mong mọi người nghỉ ngơi một lát. Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ ba. Cũng chính là một vòng sát hạch cuối cùng. Vũ. Những tuyển thủ thông qua đợt sát hạch thứ hai này tất cả đều thở vào một hơi thở. bọn họ ngã ngồi ở chỗ đó, trên mặt lộ ra một tia ánh sáng vui mừng. mỗi một người đều vội vàng điều tức hồi phục. mà điều này, những tuyển bị thất bại trong vòng sát hạch này lại lộ ra vẻ mặt chán nản. sau nửa canh giờ, hiện tại mong tất cả tuyển thủ thông qua sát hạch đi theo ta. thanh phong quát to một tiếng. tất cả tuyển thủ đang khoanh chân nghỉ lấy sức chật giật mình tỉnh giấc. mọi người đều đi theo thanh phong, đi về phía sau sân luyện võ. phía sau sân luyện võ là một ngọn núi màu đen. Nơi này là ngọn núi phía sau học viện Lam Quang. Mọi người mới vừa vào đi, một tấm bia đá màu đen đứng vững, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấm bia đá màu đen này cao khoảng chừng trăm thước, chiều rộng gần nghìn thước. Chỉ thấy phía trên, có tất cả những cái tên lớn nhỏ, hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc cao hoặc thấp khắc sâu ở phía lên. Tổng cộng có khoảng chừng hơn một vạn cái tên. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã khiến cho người ta một loại cảm giác vô cùng chấn động. Các vị, vòng sát hạch thứ ba này, chính là bia sát hạch lưu danh. Thanh phòng đứng ở phía trước tấm bia đá màu đen, quay về phía mọi người lạnh lùng nói: Học viện Lam Quang chúng ta, mỗi một lần sát hạch chiêu sinh, một phòng cuối cùng đều sát hạch ở trên bia lưu danh này. Một phòng sát hạch này không có quy tắc gì cả, các người sát hạch chính là ở trên bia lưu danh này lưu lại tên của mình. Chương 814, Bia Lưu Danh 2. Nhìn thấy được cợn sóng trên tấm bia đá này không? Đây là đường 10 thước. Cửa ải này không tỷ lệ đào thải cố định, mỗi người các ngươi có một lần cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể ở trên đường 10 thước này, lưu lại tên của ngươi, liền có thể trở thành một phần tử của Học viện Lam Quang. Nói cách khác, nếu như 376 người các ngươi đều có thể lưu lại tên ở trên đường 10 thước, như vậy tất cả mọi người đều có thể gia nhập Học viện Lam Quang. Nhưng đồng dạng, nếu như các ngươi không có một ai có thể lưu lại tên, lần sát hạch chiêu sinh này, chúng ta một người cũng sẽ không nhận. Nhưng ở trong quá trình lưu danh, các ngươi không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào, phải dùng ngón tay lưu danh. Hiện tại. Các người có thời gian một nén nhang, cảm ứng khí tức của tấm bia đá. Sau một nén nhang, bắt đầu sát hạch. Trình tự sát hạch dựa theo thành tích của đợt khảo sát thứ hai để tiến hành. Người tuyển thủ cuối cùng ra khỏi lam quang cảnh sẽ là người đầu tiên tiến hành sát hạch. Sau khi thanh phong nói xong lời này, chính là lặng lặng đứng ở một bên. Lờ lưu danh ở trên bia lưu danh sao? Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn tấm bia đá màu đen thật lớn ở phía xa này. Độ cao mười thức này không khó lắm. Bất kỳ một thiên vũ sư tứ giai nào chỉ cần toàn lực nhảy lên một cái là có thể đạt được độ cao mười thước về phần lưu danh ở trên vách đá càng đơn giản hơn chắc hẳn võ sư nhị giai cũng có thực lực này đi sẽ không có đơn giản như vậy đâu bằng không cũng sẽ không sử dụng làm vòng sát hạch thứ ba Cừ, tất cả mọi người cẩn thận một chút nhưng dù như thế nào đi nữa căn cứ vào thông lệ cũ của khóa trước học viện lam quang không có một lần chiêu sinh nào là thấp hơn một trăm tối đa là một lần thậm chí đạt tới ba trăm người cho nên một phòng này tỷ số thông qua cũng sẽ không thấp Không sai. Vừa rồi các người không nghe được những học sinh cũ kìa bàn luận sao. Lần này, thực lực của chúng ta vô cùng nghịch thiên. Thời điểm ở khảo sát ở thứ hai, huyền diệp với ba canh giờ thậm chí phá kỷ lục ghi lại của Học viện Lam Quang trong mấy năm gần đây. Cho nên lần này, số lượng người thông qua sát hạch chắc hẳn cũng sẽ rất nhiều. 376 người, ta chắc hẳn có thể là người ở lại. chí ít là hơn 200, thậm chí có khả năng tới gần 300 người qua được vòng sát hạch này. Nói như vậy trong những người chúng ta. Có 80% đều có thể đi vào học viện Lam Quang sao? Rất có thể. Hơn nữa nếu như ta không đoán sai, bia lưu danh này, càng lên cao, độ khó càng cao. Cho nên chúng ta bảo hiểm chút, chỉ cần vừa qua khỏi đường này, liền lưu tên lại là được. Ha ha, ý kiến hay. Một cái tên cao nhất này, khoảng chừng hơn 70 thước. Ta cũng không tin, ta ở chỗ 10 thước cũng không để lại tên. Không ít tuyển thủ đều bàn luận ấm mỹ, Trên mặt bọn họ cũng thoáng hiện ra vẻ khẩn trương. Vừa Thanh Phong đã nói đây đã là một vòng cuối cùng trong sát hạch nhập học của học viện Lam Quang, chỉ cần thông qua, lại có thể trở thành học viên của học viện cường đại nhất ở Bình Nguyên Mộng Cảnh, học viện Lam Quang này, điều này khiến cho trong lòng bọn họ, làm sao có thể không khẩn trương cho được? Một vòng sát hạch cuối cùng này, quan hệ tới vận mệnh và tiền đồ của bọn họ trong tương lai, chỉ là khẩn trương thì khẩn trương, trên mặt phần lớn mọi người vẫn có sự tự tin nồng đập. ngươi nhìn vẻ mặt của bọn họ, những tuyển thủ ấy chắc hẳn có không ít người chưa từng để cái bi lưu danh này ở trong lòng đi trong con ngươi của một vài học viên cũ đều tuôn ra sắc thái muốn xem kịch vui tạm thời để cho bọn họ đắc ý một hồi chờ thêm một thời gian nữa sẽ đến phiên bọn họ khảo nghiệm chắc hẳn bọn họ sẽ buồn bực muốn lưu danh ở trên bia lưu danh không dễ dàng từng tên học viên cũ đều mỉm cười nói diệp huyền cũng thoáng tập trung đôi mắt nhìn vào tấm bia đá trước mặt ngay từ lúc đầu hắn còn không có cảm thấy cái gì nhưng khi tiến tới gần tấm bia đá này khoảng chừng trăm thước hắn lập tức đã cảm giác được một khí tức uy áp hùng hậu đè ép qua giống như trên người cọng một ngọn núi nhỏ. Tấm bia đá này không ngờ ẩn chứa một vị áp đáng sợ như thế, tuyệt đối không giống bình thường. Diệp Huyền không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong lòng đồng thời cũng có phần mong đợi. Lam Quang Cảnh, Bia Lưu Danh, kiểu dạng kiểm tra này khiến cho Diệp Huyền phát sinh hứng thú nồng hậu đối với Học viện Lam Quang. Học viện có thể thiết lập ra hạng mục sát hạch như vậy, các loại tài nguyên và biện pháp tu luyện bên trong cũng có thể khiến người ta vui mừng bất ngờ vạn phần. đã đến giờ, bắt đầu kiểm tra. Khi âm thanh uy nghiêm của Thanh Phong lại một lần nữa vang lên, một thiếu niên ngoài 20 tuổi là người đầu tiên đi tới trước chỗ tấm bia đá trăm thước, sắc mặt người này lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào bia lưu danh phía trước, thân hình chợt sông mạnh về phía trước. Vèo vèo vèo. Sau khi hắn tiến vào trong phạm vi của tấm bia đá, thân hình rõ ràng thoáng lắc một cái. Diệp Huyền biết, đây là bởi vì hắn bị uy áp của bia lưu danh ảnh hưởng, nhưng rất nhanh, người này đã điều chỉnh được. Toàn thân hắn giống như một con, con báo nhanh nhẹn, mấy bước đi ra. Chính là bay vút đến phía trước bia lưu danh màu đen. Lên, hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân giống như chim én tung bay lên cao. Thân hình hắn trở nên mờ ảo, mềm nhẹ vô cùng. Trong nháy mắt hắn lại bay đến phía trên đường mười thước của bia lưu danh, giống như một chiếc lá nhẹ nhàng trao lượn. Nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn không có chút tốn sức nào. Động tác thật duyên dáng Lực bạo phát hoàn mỹ. Thực sự kinh người. Không ít người đều phát ra lời thán phục. Đợt sát hạch vòng thứ nhất và vòng thứ hai của học viện Lam Quang đều đang khảo nghiệm nền tảng căn bản nhất của tuyển thủ. Bởi vậy, mỗi một tuyển thủ ở đây có thực lực chiến đấu thật sự như thế nào, từ trước thế này đều chưa từng biểu hiện qua. Ngay từ lúc đầu, ở vòng khảo sát thứ hai này, tuyển thủ danh hiệu đứng đầu, tần pháp và thực lực lại dẫn tới không ít người đứng ngoài xem ở sảnh đường phải ủng hộ. Người này gọi Trương Điền, đến từ đế quốc Thanh Phong, 24 tuổi, là vũ tông ngũ dài nhất trọng, thiên tài có thể xông đến vòng thứ ba, quả nhiên đều không tầm thường. Trương 815, một cách không ngờ, ngươi xem động tác của hắn kìa, mềm nhẹ vô cùng, giống như chim yến tung bay, hiển nhiên là một môn thân pháp cực kỳ cao thâm. Mau nhìn kìa, hắn sắp lưu tên ở trên bia lưu danh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung ở trên ngón tay của Trương Điền. Vèo, trên ngón tay ngắn nhỏ của Trương Điền, không ngờ xuất hiện từng trận cương khí, nặng nề đâm ở trên bia lưu danh. Ẩm, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngón tay Trương Điền Căn bản không có thể đâm xuống tấm bia đá màu đen, trái lại là bị một sóng công kích màu đen từ trong tấm bia đá chuyển tới, làm cho chấn động bay ra ngoài. Ầm, Trương Điền nặng nề ngã xuống đất. Trương Điền, không thể lưu danh. Đào thải! Thanh Phong liếc nhìn tấm bảng trong tay, lạnh lùng nói. Tại sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lúc trước khí thế của Trương Điền, không tầm thường. Trên tay ngưng tụ cương khí, cũng vô cùng đáng sợ. Đừng nói là một tấm bia đá, cho dù là một khối sắt thép. Cũng có thể bị đâm thủng ra một lỗ. Nhưng cuối cùng không ngờ, không có thể lưu lại tên ở trên bia lưu danh. Cái này, mọi người ở ngoài xem, tất cả đều sợ tới ngây người. Bọn họ cảm nhận được khó có thể tin nổi. Không, không có khả năng. Trường điền cũng dại ra, lắc đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không tin lấy thực lực của mình, ngay cả lưu danh cũng làm không được. Người bị đào thải, mời chủ động rời khỏi phạm vi của tấm bia đá. Thanh phòng lạnh lùng nói, vùng tay lên. Một kinh lực vô hình sinh ra đưa trương điền ra khỏi phạm vi sát hạch kế tiếp sau đó thanh phòng lạnh lùng nói học viên ở phía sau trương điền trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng ban đầu hắn vốn cho rằng lưu danh ở trên bia lưu danh là chuyện rất đơn giản hiện tại xem ra cũng không đơn giản điều chỉnh khí tức một chút hắn hung hăng cắn ra một cái chật sông mạnh vào trong phạm vi của tấm bia đá màu đen vèo hai chân hắn dẫm mạnh lên trên mặt đất ánh mắt nhìn chằm chằm vào bia lưu danh phía trước quyền lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Mọi người vây xem, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Có thể thấy được, bởi vì nguyên nhân Trương điền vừa thất bại, người này tập trung tinh thần cao độ, đờn nữa động tác của hắn vô cùng trầm ổn, vững chắc, cũng không có bất kỳ sự liều lĩnh nào. Sau mấy hơi thở, người này tới phía trước tấm bia lưu danh, toàn thân bất chợt bay vọt lên, trong chớp mắt sẽ đến chỗ cao 10 thước. "Đi!" Ánh mắt của hắn lộ ra sự sắc bén vạn phần, trong miệng quát lớn một tiếng, đôi tay thịt vỗ mạnh, ánh sáng màu vàng lập lòe giống như kim loại hung hăng đâm ở trên vách đá màu đen phía trước. Keng, trên vách đá màu đen, đột nhiên hiện lên một vầng sáng màu đen, ngăn cản ngón tay của hắn ở bên ngoài. Không tốt. sắc mặt của người kia chợt biến đổi. Hắn còn muốn lại dùng sức, những một lực trùng kích mạnh mẽ truyền đến, khiến hắn bị chấn động bay ra ngoài. Thất bại, lại thất bại. Tất cả mọi người nhìn người kia ngã rơi trên mặt đất, mặt sám như cho tàn. Tâm tình của mỗi một người đều vô cùng trầm trọng. Đặc biệt những thủ môn tham gia sát hạch tuyển này. Trong lòng càng thêm áp lực, sắc mặt khó coi. Ban đầu, bọn họ cho rằng muốn lưu danh ở trên tấm bia lưu danh kia là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng những tuyển thủ trước mặt liên tiếp thất bại cũng khiến cho bọn họ tỉnh ngộ ra. Vòng sát hạch thứ ba này cũng không đơn giản. Ha ha, cuối cùng tỉnh táo lại một ít. Ngươi xem những tuyển thủ tham gia sát hạch này, mặt đều xanh cả lại. Ha ha ha, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như lưu danh trên bia lưu danh đơn giản như vậy, sao có thể làm vòng thứ ba sát hạch? Từng học viên cũng mỉm cười nói, mà đám người chữ kiếm, phùng quang càng lộ ra vẻ trào phúng, xem thường, bộc lộ tình cảm trong lời nói. Tiếp theo, lại có ba người tham gia sát hạch, nhưng điều khiến cho người ta tuyệt vọng chính là, ba người này vẫn không có thể lưu lại bất kỳ tên nào ở trên tấm bia đá. Tất cả liền bị đào thải loại bỏ. Liên tiếp năm người, tất cả đều bị thất bại. Thảm khốc, trong hơn 300 tuyển thủ còn lại, lưu truyền một bầu không khí bi quan. Giờ này phút này, đã không còn có bất kỳ tuyển thủ nào dám xem thường vách đá màu đen kia nữa. thậm chí có người cũng hoài nghi, bọn họ nhiều người như vậy, thật sự có người nào có thể lưu lại tên ở phía trên hay không? Ta cũng không tin, không có biện pháp nào lưu danh ở trên tấm bia lưu danh này. ngay vào lúc này, một người thanh niên thân mặc võ bào màu đỏ chậm rãi đi ra, lạnh giọng nói. trên gương mặt của hắn tràn ngập sự tự tin. vù, thân hình của hắn giống như một trận gió, bay vào phạm vi của vách đá với tốc độ cực nhanh, giống như tì chớp. lúc này hắn vẫn vọt vào nhanh như vậy sao? Làm vậy không phải là tìm chết sao? Năm người trước đó đều thất bại. Tiểu tử này cũng không biết đóng vững đánh chắc. Hắn gọi là Trương Liệt. Có người nói hắn đến từ Vương quốc Thiên Thái, hai mươi tuổi Vũ Tông Ngũ dài nhất trọng, ở trong đợt sát hạch thứ hai, thuộc về vị trí lát đáy. Lỗ mãng, quá lỗ mãng, không ít người lắc đầu thở dài nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Liệt. Thời khắc này, Trương Liệt đã phóng mạnh lên cao. thân hình của hắn sau khi đạt tới độ cao mười thước, không những không có dừng lại. Trái lại đang tiếp tục lao lên cao. Rôn sao? Trong miệng mọi người đều phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Năm người trước đó, ngay cả tư cách lưu lại tên ở chỗ mười thước cũng không có. Người xếp hạng thứ sáu, hiển nhiên so với mấy người trước căn bản không mạnh hơn bao nhiêu, lại còn dám tiếp tục lao về phía trước. Ai cũng không có nhìn thấy, thành phong cách đó không xa, lại khẽ gật đầu. Đối mặt nghi vấn của mọi người, tâm trương liệt này phẳng lặng giống như mặt nước. Đợt thứ hai, sở dĩ ta xếp hạng thấp như vậy, hoàn toàn là bởi vì thực lực của ta phần nhiều chính là ở trên phương diện thân pháp, ở trong hoàn cảnh hạn chế huyền lực và tràn ngập lực áp bách như lam quang cảnh này, căn bản không phát huy ra được. Mà xếp hạng thật sự của, tuyệt đối không ngừng ở đây. Người khác không có cách nào lưu lại tên ở trên bia lưu danh. Nhưng ta không tin, trương liệt ta cũng không thể để lại tên. Trong lòng trương liệt thầm gầm khẽ một tiếng, ở tấm bia đá màu đen ép xuống cực lớn, vẫn đợi đến khi mình không có cách nào bay lên mới ngừng lại, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 816, thiên tài đấu võ, một. Hắn vận chuyển huyền lực trong cơ thể tới cực hạn, ngón tay hung hăng đâm ở trên vách đá màu đen, một lực phản chấn cường đại truyền đến, nhưng hắn liều chết cắn răng, hai bàn tay dùng hết lực khí toàn thân viết xuống hàng chữ. Trương Liệt, sau một khắc, hắn bị nặng nề đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Lưu lại, lưu lại tên. Nhìn kia, tên Trương Liệt ở trên bia lưu danh, vô số người đều kích động. Hai chữ trường liệt này, tuy rằng mơ hồ, hơn nữa cực kỳ cạn, nhưng rõ ràng khắc sâu ở nơi 15-16 thước của bia lưu danh. Bất kỳ kẻ nào, đều có thể có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trường liệt thông qua. Trước hết tránh sang một bên đã. Chúc mừng ngươi, trở thành danh hiệu học viên đầu tiên của học viện Lam Quang chúng ta trong lần này. Âm thanh của thanh phong thoáng hiện ra vẻ ôn hòa, thản nhiên truyền đến. Vâng. Trường liệt đè nén cảm giác mừng như điên trong lòng xuống, vội vàng vọt đến một bên. Bắt đầu chữa thương. Hắn thông qua. Người đầu tiên thông qua, người này trở thành học viên của học viện Lam Quang, từ nay về sau tiền đồ vô lượng. Mấy người vừa rồi, ngay cả tư cách lưu lại tên ở khoảng cách trường 10 thước cũng không có. Nhưng Trương Liệt này, vì sao có thể lưu lại tên ở chỗ 15 16 thước? Chẳng lẽ không phải là càng lên cao, độ khó càng cao? Mọi người xung quanh đều vô cùng hâm mộ đối với Trương Liệt, đồng thời trong lòng bọn họ cũng phát sinh sự nghi ngờ nồng đậm. Một học viên tiếp theo cũng học theo Trương Liệt, muốn nhảy đến chỗ càng cao hơn. Nhưng mà khiến tất cả mọi người không có nghĩ tới, chính là hắn thậm chí còn không ra tay khác tên ở trên vách đá, toàn thân đã bị uy áp khủng khiếp của vách đá màu đen tản ra, chấn động cho rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hóc mồm. Chẳng lẽ không phải càng lên cao càng dễ dàng sao? Thanh phong tiền bối, cho ta thêm một lần cơ hội. Vừa rồi ta, tuyển thủ này lộ ra vẻ mặt vô tội, muốn lại thu được một lần cơ hội. Lui ra đi, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Thất bại, liền đào thải Giọng nói lạnh lùng của Thanh Phong truyền đến, không có một chút tình cảm nào. Tiếp theo lại có bốn gã tuyển thủ thử, cuối cùng chỉ có một tuyển thủ thứ chín ở vị trí chừng mười thước lưu lại cái tên mơ hồ của mình. Những người khác tất cả đều thất bại. Mười tuyển thủ sát hạch xong, cuối cùng không ngờ chỉ có hai người thông qua. Tỷ số thông qua như vậy khiến cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. La Thành đứng ở bên cạnh Diệp Huyền, vẻ mặt cũng dại ra. Thì Thảo nói: đây cũng quá khó khăn đi. Thật ra bia lưu danh này nói có dễ dàng hay không? Nhưng nói khó khăn cũng không khó khăn. Diệp Huyền ở một bên, thản nhiên nói. Ánh mắt La Thành nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi. Diệp Thiếu, nói như thế nào? Có phải Diệp Thiếu đã nhìn ra đầu mối gì hay không? Diệp Huyền không trả lời, trái lại hỏi. La Thành, ngươi cảm thấy học viện Lam Quang sát hạch đối với chúng ta, là có dụng ý gì? Đương nhiên là lựa chọn học viên. Vậy cũng tốt. Diệp Huyền mỉm cười. Học viện Lam Quang vòng thứ nhất trận pháp sát hạch. Thử thách là ý chí võ đạo của võ giả. Bất kỳ người nào ý chí võ đạo không đủ ưu tú và sông ra, bị đào thải trước hết. Đợt sát hạch thứ hai làm quang cảnh, thử thách chính là các phương diện sức quan sát, lực phản ứng, cùng với lực lượng thân thể của các tuyển thủ. Thậm chí còn mang theo một chút thành phần vận khí. Những điều này đều là cơ sở nền tảng để võ giả trưởng thành. Nhưng ngoại trừ mấy thứ này ra, ở các phương diện tốc độ, huyền lực, phòng ngự, công pháp thật sự của một võ giả lại hoàn toàn không có một chút sát hạch nào. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Mà phòng thứ ba này. Dĩ nhiên chính là sát hạch mấy thứ kia. Ánh mắt La Thành càng thêm nghi ngờ. Vòng sát hạch thứ ba này, có thể thử thách nhiều như vậy sao? Không phải là thử thách một chút thân pháp, cùng với lực lượng của võ giả sao? Thật sự đơn giản như vậy mới là lạ. Diệp Huyền không nói gì liếc mắt nhìn hắn một cái. La Thành này cũng quá ngu ngốc. Hắn tiếp tục nói. Mục đích của học viện Lam Quang, hiển nhiên là vì lựa chọn tinh anh. Một tinh anh, tuyệt đối không thể chỉ sát hạch một hai phương diện. Phải biết rằng, võ học bình thường tương sinh tương ở trong học viên cùng đẳng cấp, có người am hiểu khinh công, có người am hiểu phòng ngự, có người am hiểu công kích. luận bàn với nhau đều sẽ có thắng có thua, không thể nói đơn giản là trương tam chiến thắng lý tứ, vương nhị lại chiến thắng trương tam, vậy vương nghị luận bàn với lý tứ lại nhất định có thể thắng lợi. dù sao chiến đấu chân chính biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có liên quan đến các loại nhân tố. bia lưu danh này có thể sát hạch toàn diện tố chất ca một người, ta chỉ có thể cho bản thân ngươi một lời khuyên, dốc hết toàn lực, bất luận là trên độ cao, hay ở lực lượng. Đều phải dốc hết toàn lực. Đương nhiên, người cũng phải lưu lại một đường sống nhất định. Giống như người trước kia, ngay cả ra tay cũng chưa từng có thể, liền trực tiếp bị chấn động xuống. Đó cũng bởi vì hắn không có để lại đường sống, nhảy đến vị trí qua cao. Chỉ có điều ngươi yên tâm. Theo ta quan sát, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần nghiêm túc đi làm, lưu lại tên ở trên bia lưu danh này, vẫn không thành vấn đề. Nói đến đây, Diệp Huyền Vũ nhẹ vào vai của La Thành, không nói thêm gì nữa. La Thành bất tác dĩ, thầm nói lại là dốc hết toàn lực, lại là lưu lại đất, đây rõ ràng là mâu thuẫn mà. Trên mặt Diệp Huyền không khỏi xuất hiện vài vạch đen. Ra hỏa này, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía tấm bia đá màu đen. Nếu như hắn không đoán sai, uy áp của tấm bia đá màu đen này là càng lên cao lại càng cao. Hơn nữa ngoại trừ độ cao ra, Diệp Huyền còn phát hiện, ở thời điểm công kích vách đá màu đen này, phía trên sẽ phát sinh một lực phản chấn. Nếu như phòng ngự của võ giả yếu, rất dễ dàng bị lực phản chấn này đánh cho bay ra ngoài. Không chỉ là diệt huyền, một ít tuyển thủ tương đối khôn khéo, cũng có người nhìn ra được điểm này. Cho nên bia lưu danh này, không chỉ có thử thách lực lượng của tuyển thủ, còn thử thách các nhân tố khác của tuyển thủ như thân pháp, cùng với năng lực chống lại uy áp, lực phòng ngự của bản thân, lực công kích cuối cùng V. V. Cứ như vậy, gần như là tiến hành sát hạch toàn diện đối với một võ giả. chương 817, Thiên tài đầu võ, 2. Hơn nữa nếu như không đoán sai, tuổi tác khác nhau, độ khó lưu danh ở trên bia lưu danh chắc hẳn là cũng khác nhau. Cuối cùng căn cứ vào vị trí lưu danh cao thấp và độ nông cạn của tên, liếc mắt là có thể nhìn ra, thiên phú giữa các học viên cao hay thấp. Người chế tạo ra bia lưu danh này, thật đúng là một thiên tài. Trong lòng Diệp Huyền không khỏi xúc động. Lấy phương thức học viện Lam Quang kiểm tra như vậy, rất ít có thiên tài chân chính sẽ bị lãng quên xuống. Người có thể tiến vào học viện, tất cả đều là người cao cấp nhất trong đám người này. Bất tri bất giác, lại là 10 người hoàn tất sát hạch. Kết quả trong một phòng này chỉ có một người lưu lại tên ở trên tấm bia đá, trên mặt tất cả tuyển thủ đều lộ ra sự ai thăn dậy trời đất, nhưng mà trên mặt lão nhân Thanh Phong lại hoàn toàn không có chút bất mãn nào, trái lại trên khóe miệng hắn lộ ra nụ cười mỉm. 20 người đầu tiên, chúng tuyển ba người, không hổ danh là một lần so đấu đứng đầu, cái xác suất này còn có thể, phải biết rằng, sát hạch trước đó là thành tích lót đáy trong đợt thứ hai, cho dù không có một người nào có thể lưu danh ở trên tấm bia đá, Thanh Phong cũng sẽ không cảm thấy có bất ngờ gì. Tới phía sau, Thực lực và thiên phú của tuyển thủ cũng sẽ càng lúc càng cao. Các suất có thể lưu lại tên, tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Như đám người Diệp Huyền, Hầu Phi, Hạ Thất Tịch xếp ba thứ hạng đầu, Thanh Phong căn bản không lo lắng bọn họ sẽ không để lại tên. Mà điều hắn quan tâm là rốt cuộc bọn họ lưu lại tên ở độ cao thế nào. Quả nhiên, ở trong mười người tiếp theo, có ba người lưu lại tên ở trên bia lưu danh. Độ cao của một người trong đó, thậm chí tới gần hai mươi thước. Hơn nữa độ rõ ràng, cũng vô cùng khả quan. Tiếp theo Theo kiểm tra không ngừng được tiến hành, tuyển thủ lưu lại tên ở trên bia lưu danh cũng càng lúc càng nhiều. Độ cao, càng lúc càng lên cao. Mức độ rõ ràng và kích thước của tên cũng càng lúc càng lớn. 190 người đầu đã thi kiểm tra xong. Có khoảng gần 50 người, lưu lại tên ở trên bia lưu danh. Trong đó một người cao nhất, là ở khoảng cách 30 thước. Độ cao này so với học viên lưu lại tên ở trên bia lưu danh lần trước, đều không sai biệt lắm. Gọi là một thành tích không tệ. Đến phiên ta, cuối cùng đến phiên la thành. Lúc này trên mặt hắn đã không có sự lo lắng như lúc đầu. Trái lại hắn đã hoàn toàn tự tin. Nỗ lực lên. Ở dưới sự cổ vũ của Diệp Huyền, La Thành đi tới phía trước tấm bia đá màu đen, vận chuyển công pháp Diệp Huyền cho hắn. Toàn thân hắn nhanh chóng phóng lên cao. Hắn căn cứ vào lời nhắc nhở của Diệp Huyền, bạo phát ra tất cả lực lượng trong thân thể. Vèo. Toàn bộ thân thể La Thành lao tới chừng 30 thước. Cảm giác được lực lượng đã hết. Hắn có ngón tay thành đao, dùng sức đâm một cái. Phù một tiếng. Ngón tay được huyền lực bao trùm đâm vào trong vách đá, viết xuống hai chữ lớn rồng bay phượng múa, La Thành. Sau đó, toàn thân hắn nhẹ nhàng hạ xuống, trở lại trong đội ngũ. Diệp thiếu, ta thành công. La Thành kích động nói. Ừ, Diệp huyền mỉm cười gật đầu. Tên La Thành có kích thước như chậu rửa mặt, đồng thời ở khoảng cách chừng 30 thước. Ở trong gần 200 người sát hạch trước đây, đủ để đứng vào trước ba. Tiếp theo, cuộc sát hạch tiếp tục. Từng tên võ giả đều chạm khắc tên của mình ở phía trên. Cho thời điểm sát hạch đến 300 người, đã có gần trăm người, chính thức trở thành học viên của Học viện Lam Quang. Tới lúc này mới khiến cho mọi người vây xem thở ra một hơi. Dựa theo tỷ lệ ngay từ đầu, chắc hẳn tất cả kiểm tra xong, cũng chỉ có hơn 10 người trúng tuyển. Đây cũng quá dọa người. Còn so đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Hừ, trong vòng sát hạch thứ nhất, không chỉ có Mộ Dung Vân tiêu thời gian thông qua lâu hơn ta. Ngay cả hai tuyển thủ đến từ liên minh 13 nước này, cũng lâu hơn ta. Chu Khinh Vi ta lại là con cháu hào môn của đế quốc Hạo Thiên, sao có thể không sánh bằng hai nữ tử đến từ nơi nông thôn hẻo lánh kia được. Trong đám người, Chu Khinh Vi tức giận nhìn Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch các nàng, vẻ mặt không cam lòng. Luận về xuất thân, lai lịch, nàng tự xưng là vượt xa Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong sát hạch, nàng liên tiếp bại bởi hai người. Nếu như Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch bình thường một chút, vậy còn không nói làm gì, nhưng mấu chốt là Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch Không chỉ ở trên phương diện tu vi, diện mạo cũng muốn càng ưu tú hơn so với nàng. Tất nhiên khiến nàng vô cùng khó chịu. Chu Khinh vi hiểu rất rõ, một khi bốn người các nàng tiến vào học viện, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng cho vô số học viên bàn luận. Nàng quyết không thể tha thứ cho việc danh tiếng của mình sẽ bị người như Vân Ngạo Tuyết và bị hạ thất tịch ngăn chặn. Hai đợt sát hạch trước, chẳng qua là vận khí. Trong vòng sát hạch thứ ba, tên sẽ vĩnh viễn lưu lại ở trên bia lưu danh của học viện Lam Quang. Ta muốn cho tất cả mọi người biết Chu Khinh Vi ta mới là một nữ tử thiên tài có thực lực cùng mỹ mạo. Chu Khinh Vi khẽ cắn răng, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc. Trong lòng của nàng lặng lẽ nhắc tới, kế tiếp, Chu Khinh Vi. Giọng nói của Thanh Phong thản nhiên vang lên, "Là Chu Khinh Vi, tiểu thư hảo môn Chu gia của Đế quốc Hạo Thiên, muội muội của Chu Thanh Ngọc sư huynh." Trong đám người truyền đến từng hồi bàn luận, "Mỹ nữ, Vĩnh Viễn có đặc quyền. Ở thế giới của võ giả cũng giống như vậy." Trước đó, thời điểm những tuyển thủ khác khảo nghiệm, Mọi người tối đa cũng quan tâm một chút, nhưng Chu Kinh Vi vừa kiểm tra, lập tức lại khiến cho rất nhiều người lớn tiếng hô lên. Chu Kinh Vi rất hưởng thụ loại cảm giác được vạn người chú ý này. Trên gương nàng thoáng hiện ra nụ cười mỉm, nhẹ nhàng đi tới trước vách đá màu đen. Chu Thanh Ngọc của Chu gia, ở thời điểm khảo nghiệm hai năm trước, tên khắc vào bia lưu danh tại vị trí 48 thước. Cái thành tích này, thuộc về trung đẳng. Không biết Chu Kinh Vi này, thiên phú như thế nào? Nhìn sẽ biết. Đang lúc mọi người quan tâm. Thân hình Chu khinh Vi đột nhiên bay vút lên. Thân hình của nàng vô cùng mờ ảo, giống như một con hồ điệp bay lượn, mờ ảo như làn khói, Mỹ lệ động lòng người. Chỉ là thân pháp này lại dẫn tới mọi người xung quanh hoan hồ một hồi. Không hổ danh là tiểu thư của Chu Gia. Thân pháp này, quá đẹp. chương 818, Các nàng tranh phong, 1. Nếu như nàng có thể gia nhập nội viện, tuyệt đối có thể thu được danh hiệu 10 đại mỹ nhân của học viện. Mau nhìn kìa! Nàng đến độ cao của Chu Thanh Ngọc Sư Huynh năm đó, lại còn không dừng lại Trong lúc mọi người thán phục, Chu Khinh Vi vẫn vượt quá độ cao 52 thước của Chu Thanh Ngọc, lúc này mới ngừng lại được. Trên độ cao này, áp lực kinh khủng, gần giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng. Chu Khinh Vi ta mới là ưu tú nhất. Chu Khinh Vi khẽ cắn hàm răng, ánh mắt kiên định. Thân hình nàng giống như thải phượng, ngón tay ngọc vươn ra, giống như chim công xòe canh, ở trên mặt tấm bia đá sáng lạn, chạm khắc xuống ba chữ Chu Khinh Vi. Ngay sau đó, toàn thân nàng mơ ảo rơi xuống, phòng thái mềm mại, như mộng như ảo. Xôn sao? Tất cả mọi người ở đó vang lên tiếng hoan hô đinh tài nhức óc, độ cao 52 thước, nhiễm nhiên ở trong tất cả học viên sát hạch trước đó, đây là thành tích tốt nhất. Hừ. Chu Kinh Vi thỏa mãn nhìn tên mình lưu lại, nàng liếc mắt nhìn đám người Mộ Dung Vân Tiêu, Vân Ngạo Tuyết, cười nhẹ một tiếng. Lúc này nàng mới cao ngạo xoay người trở lại trong đội ngũ, ánh mắt kia tràn ngập ý tứ khiêu khích đầy hàm súc, hiểu rất rõ tính cách của Chu Kinh Vi, biểu tình của Mộ Dung Vân Tiêu điềm tĩnh căn bản không có để ý tới sự khiêu khích của Chu Kinh Vi khiêu khích, mà Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lại là liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chẳng biết tại sao. Chu Kinh Vi này không phải có khuyết điểm gì hay không? đều là nữ nhân, hai người đều vô cùng mẫn cảm. một đường sát hạch này, Chu Kinh Vi hình như hữu ý vô ý đều đang khiêu khích với các nàng. các nàng lần đầu tiên tới Bình Nguyên Mộng Cảnh, hình như không có đắc tội gì nàng đi. a, Chu Kinh Vi làm vậy là đang khiêu khích Vân Ngạo Tuyết các nàng sao? hành động của Chu Kinh Vi cũng không tính là bí ẩn. Động tác của nàng lập tức đã bị rất nhiều võ giả đứng ngoài xem chú ý tới. Với sát hạch nhập học lần này, trong nữ học viên, lấy bốn người Chu Kinh Vi, mộ dung Vân Tiêu, Vân Ngạo Tuyết, hạ thất tịch là nhất. Luận về diện mạo, bốn người mỗi người chia ra xuân thu. Luận về thiên phú, mỗi người các nàng đều nghịch thiên vô cùng. Giữa bọn họ, khẳng định vô cùng không phục. Đó là điều không thể nghi ngờ. Đều là nữ nhân, có ai sẽ phục ai. Người xem Chu Kinh Vi này, giống như là đang đề nghị khiêu chiến về phía Vân Ngạo Tuyết các nàng. Hắc hắc thật thú vị, thật thú vị. Mọi người tình cảm mãnh liệt bàn luận tâm ý, toàn bộ đều trở nên hăng hái. Nữ nhân so đấu với nhau, vĩnh viễn là khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Huống gì, còn là tứ đại mỹ nữ tuyệt diễm như vậy. Khóe miệng Chu Khinh vi thoáng cong lên một đường cong nhỏ. Nàng cần, chính là hiệu quả này. Tiếp theo, cuộc sát hạch tiếp tục. Hiện tại đã là hơn 10 người cuối cùng. Đến trình độ này, ngoại trừ mấy người cực kỳ cá biệt ra, phần lớn những người còn lại đều có thể dễ dàng lưu lại tên ở trên bia lưu danh duy nhất có sự khác nhau là độ cao lâu danh và kích thước viết tên hiện nay thành tích tốt nhất vẫn là chu kinh vi tiếp theo mộ dung vân tiêu âm thanh của thanh phong ầm ầm vang lên ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên cuối cùng đến phiên mộ dung vân tiêu mộ dung vân tiêu và chu kinh vi đều là con cháu hảo môn của đế quốc hạo thiên chỉ có điều một bên là chu gia một bên là mộ dung gia thời điểm hai người ở đế quốc hạo thiên lại tranh phong so đầu với nhau được gọi là nhị hoa hảo môn của đế đô Hiện tại đến học viện Lam Quang, vẫn là nhân vật trọng tâm câu chuyện. Mộ Dung Vân Tiêu, thời điểm ở Đế Đô, những người khác đều gọi chúng ta là nhị hoa của Đế Đô, nhưng Chu Khinh Vi ta mới không hiếm lạ gì cái danh này, bởi vì ta vĩnh viễn là ưu tú nhất. Nhị hoa chó má gì chứ, ngươi chẳng qua ở bên cạnh ta là một mảnh lá xanh mà thôi. Chu Khinh vì hít mắt, lại thầm nói với mình. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Vân Tiêu với ánh mắt đầy khiêu khích. Mộ Dung Vân Tiêu, vĩnh viễn là bộ dạng gió nhạt mây nhẹ, không tranh với đời. Đối với sự khiêu khích của Chu Kinh Vi, nàng hoàn toàn không chú ý tới. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bia lưu danh. Chỉ là nơi ánh mắt nàng dừng lại, cũng không phải chỗ tên của Chu Kinh Vi, mà là khu vực bên trái. Nơi đó có một cái tên, treo ở độ cao hơn 60 thước, rồng bay phượng múa, khi thấy không tầm thường. Mộ Dung vân vũ. Đại ca, tiểu muội ngày hôm nay cuối cùng cũng đứng ở vị trí đại ca đã từng đứng. Lần này, tiểu muội lại lấy đại ca làm mục tiêu, ở trên bia lưu danh, lưu lại tên của mình. Trong lòng mộ dung vân tiêu lặng lẽ nói, Vèo, sau một khắc, thân hình của nàng giống như cánh hoa nhẹ nhàng trôi giặt, xoay tròn phóng lên cao. Từng đạo huyền lực quanh quẩn ở toàn thân nàng, phóng ra hào quang rực rỡ. 20 thước, 30 thước, 40 thước, 50 thước, mãi cho đến độ cao 50 thước xê a chu kinh vi, nàng vẫn đang không ngừng bay lên. Cái này, mộ dung vân tiêu nàng đây là, muốn vượt qua độ cao 60 thước sao? Mọi người đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng, 60 thước. Thân thể Mộ Dung Vân Tiêu ở độ cao 60 thước, hoàn toàn không ngừng lại, vẫn còn đang không ngừng bay lên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người giống như bị giật kích nổ. Không được, một áp lực cực lớn trấn áp ở trên người Mộ Dung Vân Tiêu. Đến độ cao 61 thước, Mộ Dung Vân Tiêu cuối cùng không kiên trì nổi nữa. Hàm răng nàng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lóe lên. Nàng nhanh chóng bốn chữ lớn viết xuống, Mộ Dung Vân Tiêu ở trên bia lưu danh. Sau đó thân thể của nàng tung bay hạ xuống, trên mặt đất mở miệng thở hồn hề. Toàn bộ mọi người đang có mắt ở đó đều ngây người. 61 thước, từ khi vòng sát hạch thứ ba bắt đầu đến bây giờ, đây là kỷ lục mới nhất. Tất cả mọi người đều đỡ, đỡ nhìn mộ dung vân tiêu, trong lòng cảm giác vô cùng chấn động. Ở học viện Lam Quang, sát hạch biên lưu danh là có thể phân ra trình độ học viên nhất. Trên cơ bản, đạt tới 40 thước là thuộc về thành tích trung đẳng, mà 50 thước thuộc về thượng đẳng tuyệt đối. 60 thước, ở trong toàn bộ học viện Lam Quang, đây cũng thuộc về ngôi sao sang chói là tinh anh cao cấp nhất trong mỗi một khóa Về phần 70 thước, không phải bất kỳ một lần nào, cũng gặp phải yêu nghiệt như vậy. chương 819, Các nàng tranh phong, 2. Mộ dung vân tiêu đạt 61 thước, lại đại biểu nàng đứng ở trong hành ngũ thiên tài đứng đầu học viện Lam Quang, tương lai tiến vào nội viện, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù là ở trong nội viện, cũng có vị trí, không, không có khả năng. chu Kinh vi hoàn toàn ngây người. Thành tích của mộ dung vân tiêu đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Một người 61 thước, một người 52 thước. Cái này căn bản là tranh lệch một trời, một đất, mà ở thời điểm tất cả mọi người chấn động kinh ngạc, có rất ít người chú ý thấy, bản thân mộ dung vân tiêu lại nhẹ khẽ lắc đầu, xem ra ta so với đại ca, còn kém rất xa. Thành tích của mộ dung vân vũ là 67 thước, mà nàng chỉ là 61 thước, 61 thước và 67 thước, tuy rằng chỉ kém mấy thước, nhưng ở trên bia lưu danh này, điều này nhìn như mấy thước bình thường, lại đại biểu cho khoảng cách cực lớn. Thành tích của mộ dung vân tiêu Biến thành kiếp nổ cho tất cả mọi người ở đó, khiến cho cuộc sát hạch tiếp theo, càng thêm sôi nổi. Rất nhanh, đến phiên vân ngạo tuyết sát hạch. Vân ngạo tuyết này, thành tích ở đợt thứ hai, còn muốn giỏi hơn so với Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu. Cũng không biết, ở vòng thứ ba này, nàng sẽ có biểu hiện như thế nào. Luận về Tu Vi, nàng hẳn cũng cao hơn so với Chu Kinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu. Chỉ tiếc, tuổi tác cao hơn một ít. Độ khó so với Chu Kinh Vi các nàng, tuyệt đối cao hơn không ít. Mộ dung vân tiêu là 18 tuổi vũ tông ngũ dài nhất trọng, mà vân ngạo tuyết này 24 tuổi, cũng mới ngũ dài nhị trọng. Từ tư sư Tỷ ở phía đông của học viện Lam Quang chúng ta, hiện tại 22 tuổi, cũng đã là vũ tông ngũ dài tam trọng. Tuổi tác là một cây thương cứng rắn, không ít người bàn luận ấm ý. Đối với thành tích cuối cùng của vân ngạo tuyết, cũng không phải là hết sức coi trọng. Thậm chí cũng có người nghi ngờ, vân ngạo tuyết này có có thể lưu lại tên ở trên bia lưu danh hay không. Đối mặt với những tiếng bàn luận xung quanh. Vân Ngạo Tuyết nhắm mắt bịt tai. Nàng lẳng lặng đi tới trước bia lưu danh. Ta đến từ liên minh 13 nước. Vì quê hương, cũng vì bản thân ta, ta nhất định phải ở trên bia lưu danh này, lưu lại tên của mình. A, quát khẽ một tiếng, Vân Ngạo Tuyết bạo phát ra một đoàn tinh quang, toàn thân phóng lên cao. Vèo, thân thể của nàng lại lao thẳng về phía trước. Nàng không có kỹ thuật tung bay của Chu Kinh Vi, cũng không có nhẹ nhàng phiêu giật giống mộ dung Vân Tiêu. Nàng giống như một con cò trắng, sông lên mây xanh. 30 thước. 40 thước, 50 thước, 60 thước. Vân Ngạo Tuyết một đường tăng vọt, khiến tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Độ cao cao như vậy, nàng có thể chạm khắc xuống tên của mình sao? Trước đó có không ít người, cũng bởi vì quá mức liều lĩnh, vọt tới độ cao mình không lên vọt tới, kết quả bị đánh bay ra ngoài, bọn họ vốn có thể lưu lại tên, cuối cùng lại bị đào thải. Vân Ngạo Tuyết mày sẽ là kết cục đồng dạng sao? Trước mắt bao nhiêu người, Vân Ngạo Tuyết cuối cùng ở chỗ vị trí 63 thước, nàng ngừng lại. Độ cao này Uy áp chấn áp xuống tới, làm cho xương cốt toàn thân nàng, đều kêu lên kẻ ốc kẹt vang dội. Đi! Một tiếng hét vang lên. Tay phải của nàng đột nhiên điểm ra. Một tiếng hét giận dữ này, ẩn chứa sự không cam lòng của nàng đối với hiện thực, giống như trời quang xét đánh, đột nhiên nổ vang. Nàng không cam lòng, nhiều lần trải qua gian khổ, bị người mất lạnh. Nàng không cam lòng, cùng Diệp Huyền gặp lại, lại không thể tỏ ra quen biết nhau. Nàng không cam lòng, cường giả chèn ép quê quán của nàng nàng nhất định phải gia nhập học viện Lam Quang, sử dụng hai tay của mình, tự mình thay đổi tất cả những điều này. vẫn nộ ẩn chứa trong nàng, không cạm lòng ẩn chứa trong nàng, tưởng niệm ẩn chứa trong nàng đều bạo phát ra. Tay phải Vân Ngạo Tuyết hung hăng đâm vào trong tấm bia đá, rắc rắc rắc, đá vụn bay tán loạn. Ba chữ với khí thế rầu rào ở lại trên bia lưu danh. Vân Ngạo Tuyết, ba chữ lớn này, ẩn chữ ý chí rất mạnh, thấu trong bia đá ra, bịch, ngã xuống đất. Vân Ngạo Tuyết không ngừng thở hổn hển, dáng vẻ chật vật. Nhưng lại không ai dám coi thường nàng, 24 tuổi, ngũ dài nhị trọng, không ngờ lưu lại tên ở vị trí 63 thước trên bia lưu danh. Điều này, đơn giản là một kỳ tích, đặc biệt tên của vân ngạo tuyết này khí thế rồi rào. Giỡi mắt nhìn lại, rốt cuộc có một loại khí tức khiến tâm thần người ta dao động, tỏa ra khắp nơi, khiến mọi người ở nơi đây chấn động tâm thần. Hai mắt thanh phong vẫn hiếp lại, lúc này đột nhiên mở ra, bắn ra một đoàn tinh quang. Tinh khí thần này, nữ tử này, nếu như trưởng thành lên tương lai thành tựu cũng không tầm thường lão nhân thanh phong thì thảo tự nói vân lão sư thành thục trong lòng diệp huyền có chút cảm thán khóe miệng mỉm cười những thế lực lớn sinh ra từ bình nguyên mộng cảnh có số lượng lớn thiên tài vĩnh viễn không hiểu rõ được con đường của cường giả chân chính không thể nào trưởng thành ở bên trong nhà ấm mà là cần kinh nghiệm gió táp mưa xa đúng tuổi của vân ngạo tuyết ở trong đám thiên tài này quả thực không tính là nhỏ tô vì ngũ dài nhị trọng cũng không phải dễ làm cho người khác chú ý như vậy Nhưng Vân Ngạo Tuyết là rèn luyện từ trong sinh tử đi ra, so với loại người như Chu Khinh Vi, Mộ Dung Vân Tiêu, ở trong hoàn cảnh an nhàn, nhanh chóng đột phá, hoàn toàn không giống nhau. Không, không có khả năng. Một lần nữa biểu tình của Chu Khinh Vi lại dậy ra, trong lòng không thể tin được. Mà Mộ Dung Vân Tiêu luôn luôn phong đạm Vân Khinh, cũng kinh ngạc liếc nhìn Vân Ngạo Tuyết, ở sâu trong đôi mắt nàng, lần đầu tiên hiện lên ánh sáng khác thường. Độ cao 63 thước, trở thành một kỷ lục mới, cũng làm cho cuộc sát hạch tiếp theo càng thêm sôi động. Rất nhanh, kỷ lục do vân ngạo tuyết sáng tạo ra, còn không có được bao lâu lại bị đánh vỡ. Người phá tan kỷ lục của nàng, chính là Tiếu Bình. 65 thước. Cái thành tích này quả thực nghịch thiên. Ở trong sát hạch của khóa trước, cũng được xem như là thành tích tốt nhất. Không hổ danh là thiên tài ở vòng thứ nhất kiên trì được hai canh giờ một khắc đồng hồ. Lợi hại, lợi hại. Nhìn Tiếu Bình trầm ổn rơi xuống đất, mọi người hưng phấn bản luận ầm ý. Đây cũng là một kỷ lục mới. Chương 820, Quyết đấu đỉnh phong. Bản thân Tiếu Bình lại lắc đầu. Mục tiêu của bản thân hắn là 70 thước. Đáng tiếc, hắn không thể nào đạt được. Hắn liếc nhìn Hầu Phi và Diệp Huyền ở phía sau. Trong số những võ giả nam tính, lần này nổi bật nhất chính là ba người bọn họ. Không biết thành tích của hai người khác, rốt cuộc sẽ như thế nào. Tiếp theo, lại là một hồi sát hạch. Đến trình độ này, phần lớn những người còn lại đều có thể lưu lại tên ở trên bia lưu danh. Thậm chí độ cao, đều ở ngoài 45 thước. Rất nhanh, toàn bộ vòng sát hạch thứ ba, liền đến kết thúc. Chỉ còn lại có ba người chưa có sát hạch. Hạ thất tịch, Hầu Phi và Diệp Huyền. Kế tiếp, hạ thất tịch. Trước mắt bao nhiêu người, hạ thất tịch chậm rãi đi tới trước bia lưu danh. Hạ thất tịch này ở trong đợt sát hạch thứ hai, lấy ưu thế cực lớn, thu được vị trí thứ ba. Không biết trong sát hạch bia lưu danh này, thành tích của nàng sẽ là như thế nào. Hẳn cũng sẽ không yếu. Bằng không, nàng ở đợt thứ hai cũng sẽ không đạt được như vậy. Ban đầu, lấy tuổi tác của hạ thất tịch, khiến cho rất nhiều người đều không coi trọng đối với nàng Nhưng sau khi trải qua chuyện của Vân Ngạo Tuyết, mọi người đối hai Mỹ nữ đến từ liên minh 13 nước này, không dám có chút kinh thường nào nữa. Thậm chí không ít người đều cho rằng, nàng nhất định có thể phá tan kỷ lục 63 thước của Vân Ngạo Tuyết. Vèo! Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, toàn thân hạ thất tịch nhanh chóng tới gần chỗ 60 thước của bia lưu danh. Mà ở thời gian vừa đạt được 60 thước, nàng lại có vẻ có chút không có lực, khắc xuống tên của mình. 60 thước! Thế nào mới như thế đã khắc xuống rồi. Độ cao 60 thước! Bất luận là trong tất cả tuyển thủ sát hạch trước, hay ở trong học viên của học viện Lam Quang trước đó, đều có thể xem là thành tích thượng đẳng, cực kỳ không tệ. Nhưng cái thành tích này rơi vào trên người hạ thất tịch, lại làm cho người khác thất vọng. Hạ thất tịch và vân ngạo tuyết hai mỹ nữ của Liên minh 13 nước, tuổi, Tu Vi đều là giống nhau. Nhưng bất luận là ở vòng sát hạch thứ nhất hay vòng sát hạch thứ hai, thành tích của hạ thất tịch đều ở trên vân ngạo tuyết. Bởi vậy ở trong lòng mọi người, hạ thất tịch vượt qua mốc 63 thước của vân ngạo tuyết cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể tiến hành so đấu 65 thước cùng Tiếu Bình, nhưng mà kết cục lại ngoài sự dự đoán của mọi người. Khi dưới tấm bia đá màu đen, Hạ Thất Tịch mặt không đổi sắc. Thành tích 60 thước, giống như nàng đã đoán trước, bởi vì nàng căn bản không có thi triển ra toàn lực. Nếu như ta thi triển ra Long Nguyên Kinh thế quyết, hoàn toàn có thể đạt được thành tích tốt hơn, thậm chí vạch 70 thước, nói không chừng cũng có thể thử một chút. Suy nghĩ trong lòng Hạ Thất Tịch không ngừng hiện ra, nhưng gia gia đã nói, thời điểm ở bên ngoài ngàn vạn lần không nên bộc lộ ra Long Nguyên Kinh Thể Quyết thành tích 60 thức như vậy đủ để khiến cho Học Viện Lam Quang coi trọng không nhất thiết phải quá mức nổi bật nghĩ như vậy Hạ Thất Tịch yên tĩnh tránh sang một bên Chung Quy cảm giác Hạ Thất Tịch này hình như không dùng toàn lực cách đó không xa Lão Nhân Thanh Phong nhíu mày Hạ Thất Tịch, Hầu Phi, Diệp Huyền là ba học viên hắn mong đợi nhất chỉ là thành tích của Hạ Thất Tịch khiến cho hắn có chút thất vọng hơn nữa hắn mơ hồ có cảm giác Hạ Thất Tịch hình như cũng không sử dụng hết toàn lực. Hắn chỉ lào giác của ta." Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Trong đám người, mất mát nhất chỉ sợ chính là Chu Kinh Vi. Nàng đạt tới 52 thước, là người thấp nhất ở trong 4 người. Điều này làm cho lòng của nàng không khỏi mất hồn mất vía. Tiếp theo, chỉ còn có Hầu Phi và Diệp Huyền chưa tham gia sát hạch. "Huyền Diệp, để chúng ta ở vòng thứ ba này, quyết một trận thắng bại, xem ai mới là đệ nhất thiên tài của học viện Lam Quang lần này đi." Trước khi kiểm tra, Hầu Phi tận lực đi tới trước mặt Diệp Huyền, lạnh giọng nói: "Ngươi là ai?" tránh sang một bên, Diệp Thiếu Sao có thể là người để ngươi có thể so sánh được. La Thành bước tới một bước, quay về phía Hầu Phi lớn tiếng nói, Hầu Phi không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng liếc nhìn La Thành. Ta đang nói chuyện với Huyền Diệp, những người không có nhiệm vụ, lui sang một bên. Ngươi? La Thành giận không chỗ phát tiết. Hắn vừa định lại mở miệng nữa, liền bị Diệp Huyền nhẹ nhàng ngăn cản. "Xin lỗi, nếu như ngươi muốn làm đệ nhất, ngươi đi làm đi. Ta đối với cái vị trí đệ nhất này, không có hứng thú gì." Diệp Huyền thản nhiên nói. Hầu Phi từ chối cho ý kiến, lãnh đạm nói, không quan tâm ngươi có hương thú hay không, ta hy vọng ngươi có thể ra tay toàn lực, bởi vì ta, cũng sẽ dốc hết toàn lực. Vừa dứt lời, Hầu Phi đi thẳng tới chỗ bia lưu danh. La Thành mở miệng nói, chẳng hiểu bị làm sao. Diệp thiếu, đừng để ý đến hắn. Ha ha, Diệp Huyền khẽ cười, nhìn Hầu Phi nói. La Thành, ý chí chiến đấu của người này có thể tăng cao, ngươi cần phải học tập hắn nhiều hơn một chút. Ta, học tập hắn sao? La Thành có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Thật ra đối với tính cách của Hầu Phi, hắn rất có thiện cảm. Hầu Phi này ở vòng sát hạch thứ nhất, vòng sát hạch thứ hai đều bại bởi hắn. Nhưng Hầu Phi không có nổi giận, lần lượt đề nghị khiêu chiến về phía hắn. Hành động của Hầu Phi vừa rồi, nhìn như đang khiêu khích với hắn. Kỳ thực trong lời nói của hắn, không một tì tứ khiêu khích hàm xúc nào. Nếu có chỉ là ý chí chiến đấu vô biên. Võ đạo minh mông, ai có thể nói cuối cùng? Bình thường chỉ có người giống như Hầu Phi, tràn ngập ý chí chiến đấu. Vĩnh Viễn không chịu thua, mới có khả năng đi từng bước một tiến tới, leo lên đỉnh ngọn núi được mọi người ngưỡng vọng, quan sát chúng sinh. Bất chợt, dưới ánh mắt của mọi người, Hầu Phi bình tĩnh đi tới dưới bia lưu danh. "Lên." Hắn chợt quát một tiếng, toàn thân giống như một viên đạn pháo, phóng lên cao. 40 thước, 50 thước, 60 thước. Chớp mắt một cái, hắn sắp đến độ cao 60 thước, hơn nữa còn đang phóng nhanh về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến tất cả mọi người chấn động kinh ngạc. Sau khi đến 60 thước, tốc độ của hắn dĩ nhiên chậm lại, từng thước một tiếng về phía trước, 65, 66, 67, 68, 69. Cuối cùng, ở độ cao 69 thước, hắn ngừng lại, hai tay hung hăng lưu lại tên của mình ở trên bia lưu danh.